Vài người trong danh sách có khí chất gần giống với Trần Ý Tiêm nhưng lại không có linh khí như cô ấy. Đây là điểm quan trọng nhất của nữ chính phim điện ảnh. Đường Ngọc Sở đau đầu mà nhíu mày lại, bởi vì ngày mai là lễ khai máy bộ phim điện ảnh, ngoại trừ việc phải Chọn xong vai nữ chính thì còn phải đàm phán với công ty của cô ấy, bởi thế chuyện này càng nên phiền phức hơn. Cuối cùng, cô nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới quyết định gọi điện cho người quản lý của từng diễn viên trong danh sách, thăm dò thử xem gần đây bọn họ còn có lịch trống hay không. Sau khi loại trừ những diễn viên đã kín lịch ra, chỉ còn sót lại một hai người có thể, nhưng bọn họ không hợp với hình tượng nữ chính ở trong lòng cô. Lẽ nào phải dùng tạm à? Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Hoàng Đình và Thời Thụy Cũng là dự án đầu tiên do cô phụ trách Cô không muốn thành tích xấu quá Cô thật sự không nghĩ nổi cách nữa Chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Lục Triều Dương mà thôi Lục Triều Dương đang mở cuộc họp với quản lý cấp cao ở trong tập đoàn Điện thoại anh rung lên Anh lập tức ngừng họp ngay mà cầm điện thoại bước ra khỏi phòng Ngọc Sở, sao thế? Anh vừa nghe máy vừa xảy bước đi về phía phòng làm việc của mình Triều Dương, anh có đang bận gì không? Đường Ngọc Sở rẻ rạt hỏi thăm qua điện thoại. Lục Triều Dương mỉm cười rồi đáp lại một cách dịu dàng. Không bận. Đường Ngọc Sở siết chặt điện thoại trong tay. Cô mím môi. Vẻ do dự hẳn lên trên gương mặt. Nói thật lòng thì cô cũng không muốn để chuyện nhỏ nhặt như chọn nữ chính cho bộ phim điện ảnh làm phiền đến anh ấy. Cô ngại ngùng nói không nổi thành lời. Thấy đầu dây bên kia yên tĩnh. Lục Triều Dương nhíu mày lại. Ngọc Sở, sao thế em? Triều Dương... Giọng nói rụt rẻ của cô lại vang lên Ừ anh đây Em muốn nhờ anh giúp em một việc Em nói đi Lục Triều Dương ngồi xuống ghế giám đốc của mình Rồi mở máy lên Là là là là chuyện liên quan đến bộ phim mới của em Em muốn nhờ anh góp ý Phim điện ảnh mới Lục Triều Dương nhíu mày lại Không phải là cô chuẩn bị chu đáo hết mọi chuyện rồi hay sao Chỉ còn sót lại buổi họp báo khai máy là có thể quay được rồi Làm sao mà cần đến anh góp ý đây Sao thế? Anh hỏi. Đầu dây bên kia lại im lặng thêm một chốc rồi mới kể ngọn ngành mọi chuyện cho anh biết. Bởi thế em muốn nhờ anh giới thiệu người đóng vai nữ chính cho mình sao? Lục Triều Dương hỏi thẳng. Ừm, em thật sự không nghĩ ra còn có ai trong giới giải trí phù hợp với vai diễn này nữa? Anh có thể nhận ra sự phiền muộn qua giọng nói của cô ấy. Lục Triều Dương im lặng một lúc rồi mới cắt tiếng hỏi. Ngọc Sở, bộ phim điện ảnh này nhất định phải dùng đến ngôi sao đang nổi tiếng để mà kêu gọi phòng vé sao? lẽ nào là không cần sao? Đường Ngọc Sở không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế. Bây giờ làm gì có bộ phim điện ảnh nào không dùng ngôi sao nổi tiếng chứ? Bởi vì ngôi sao nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ, chắc chắn phòng vé sẽ là không tệ. Lục Triều Dương bật cười. Thật ra đã có danh tiếng của đạo diễn Phùng là đã đủ để đảm bảo phòng vé rồi. Thế thì em có thể lựa chọn trong số sao hạng hai, hạng ba. Cho dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình thì đều quan trọng nhất là sự ăn ý của đạo diễn và diễn viên. Chỉ cần diễn xuất khá, thông thường sẽ là xuôi chèo mát mái. Mặc dù nói là như thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy mạo hiểm quá. Lỡ ấy vé thì sao? Thế thì xem như đây là học phí cho em. Vốn dĩ vì cô nên anh mới hợp tác với Thời Thụy. Bởi thế anh không hề quan tâm đến mối đầu tư lần này, lời hay lỗ, câu nói của anh khiến cho đường Ngọc sở cảm động. Nhưng mà với cô mà nói, học phí cao quá, không nên để thua lỗ mới phải. Chiều Dương nói có thể lựa chọn trong số những diễn viên không nổi tiếng. Thế thì sự lựa chọn của cô sẽ trở nên nhiều hơn. Cô bắt đầu liệt kê lại danh sách, cuối cùng chọn được một người. Một người nữ diễn viên không chỉ có khí chất gần giống với tần y tiêm mà cũng trong sáng và có linh khí. Lúc mà Thân Ngài Hân nhận được cuộc điện thoại của cô, đồng thời biết rằng cô mời mình đóng phim, cô ấy dứt khoát là đồng ý ngay. Thân Ngài Hân đã đồng ý xem như là việc gấp cháy xém đến lông mày của Đường Ngọc Sở đã là được giải quyết rồi Sau khi mở cuốc máy Đường Ngọc Sở tựa người vào lưng ghế thở dài một hơi xem như là xong xuôi phải cảm ơn lời đề nghị của Lục Triều Dương Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn tin cho anh Triều Dương, để cảm ơn lời đề nghị của anh tối nay em mời khách Cô nhanh chóng nhận lại được tin nhắn trả lời Được, nhìn thấy chữ được ngắn gọn ở trên màn hình Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười, rồi tắt máy tính đi, cô dọn dẹp lại bàn cho sạch sẽ, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc vắng vẻ, không một bóng người. Màn đêm buông xuống, nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của thịnh thế đế cảnh, ánh đèn rực rỡ, tiếng đàn du dương, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Đường Ngọc Sở cắt một miếng thịt bò, xiên vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, mí mắt khẽ ngước lên, ánh mắt của Lục Triều Dương ngồi ở phía đối diện trước mặt Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu xuống mũi anh. Nổi bật khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Đường Ngọc Sở nuốt đồ ăn trong miệng. Sau đó giống như là thuận miệng hỏi. Chiều Dương, chúng ta không về nhà nhà họ Lục thì có sao không? Lục Chiều Dương ngẩng đầu nhìn cô, cong khóe môi. Không sao. Đường Ngọc Sở gật đầu. Cũng không hỏi tiếp. Anh nói không sao thì chắc chắn là không sao. Vì thế cô chuyển chủ đề. Em chọn Thân Ngải Hân làm nữ chính trong bộ phim mới. Thân Ngải Hân. Lục Chiều Dương hơi kinh ngạc. Diễn viên của Đường Hải sao? Đường Ngọc Sở ừ một tiếng. Lúc trước Thân Ngải Hân đã giúp em chuyện kia. Anh biết, Lục triều Dương cười cười. Anh chỉ cảm thấy em chọn cô ta nằm ngoài dự đoán của anh. Hả? Đường Ngọc Sở cười nhướng mày. Không lẽ là anh thấy em quen biết Thân Ngải Hân nên mới cố ý chọn cô ta chứ? Lục triều Dương cười cười. Anh sẽ là không nghi ngờ năng lực chuyên môn của em. Đường Ngọc Sở bật cười. Em rất cảm động. Hai người nhìn nhau cười, trong đôi mắt đều có ánh sáng, so với ngôi sao ở trên bầu trời ngoài cửa sổ sát đất thì còn sáng chói hơn. Lúc Tống An Kỳ nhìn thấy Hướng Tranh thì rất kinh ngạc, cô không nghĩ tới anh ta sẽ chờ mình ở cửa chung cư. Không phải là người đàn ông kia, là người mà em nhớ mãi không quên lúc trước sao? Thẩm Tử Dục nhìn qua kính chắn gió, ánh mắt không quá tốt nhìn Hướng Tranh, đứng ở cách đó không xa, nhớ mãi không quên. Tống An Kỳ xấu hổ cười. Không phải là nhớ mãi không quên, chỉ là lâu rồi chưa gặp thôi. Được rồi, lời giải thích này hình như là hơi cứng nhắc. Không phải là anh ta coi em thành người quá xa lạ sao? Sao lại tìm em? Thẩm tử dục quay đầu nhìn cô. Lần trước em đến nhà tù thăm ba em thì gặp anh ta. Anh ta chủ động chào hỏi em. Nói thật, chuyện này làm cho Tống An Kỳ cũng cảm thấy bất ngờ. Thẩm tử dục hơi nhướng mày, không nói gì. Mà tầm mắt lại dừng ở trên người hướng tranh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tống An Kỳ mở cửa xuống xe, nhìn về phía hướng tranh, cô miếm môi chậm rãi đi qua. Sao anh lại đột nhiên tới đây? Tống An Kỳ dừng trước mặt anh ta, mở miệng hỏi. Hướng tranh nhìn thấy thầm tử dục, còn ngồi trong xe, sau đó giọng điệu nhàn nhạt, nhạt nói. Lo lắng cho em nên muốn đến thăm em một chút. Lo lắng cho cô ư. Anh thấy tin tức ở trên mạng sao? Cô hỏi. Ừ, anh thấy rồi. Hướng tranh lại nhìn thầm tử dục, sau đó giọng quan tâm hỏi. Em không sao đấy chứ. Tin tức lần này rất ồn ào. Ừm, em không sao. Tống an Kỳ cười lắc đầu. Cảm ơn anh đã quan tâm. Hướng tranh như có như không cong môi. Hai người im lặng, không khỏi có cảm giác xa lạ. Dù sao bọn họ cũng quen biết nhiều năm như vậy. Mặc dù từng có việc không vui, nhưng vẫn là bạn bè. Tống an Kỳ nghĩ vậy thì hơi mỉm cười. Anh cửu tiêu. an Kỳ. Hai người gần như là đồng thời mở miệng, sau đó sừng sốt, không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh cửu tiêu. Anh nói trước đi, Tống Anh Kỳ cười nói Hướng Tranh bím môi Chú gì vẫn khỏe chứ ừ, Bọn họ về nhà rồi cho nên là khá tốt Anh có thể đi thăm bọn họ không Lúc mà Hướng Tranh hỏi chuyện này Thì sắc mặt lộ ra vẻ cẩn thận Giống như là sợ cô sẽ từ chối Tống Anh Kỳ mỉm cười Ờ đương nhiên là được Ba mẹ em cũng rất nhớ anh đó Thật sao, Hướng Tranh có cảm giác thở vào nhẹ nhõm Hiện tại anh có thể đến nhà em sao Tống Anh Kỳ gật đầu Ừ hoan nghênh anh mà Hướng tranh cười với cô, lại nhìn thầm tử dục ở bên trong xe. Lúc này anh ta mới xoay người, đi nhanh ra chung cư. Tống An Kỳ nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó quay lại bên cạnh xe của thầm tử dục. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Cô cúi người nhìn thầm tử dục ở trên ghế lái, khóe môi cong lên. Được đấy, anh còn rất bình tĩnh. Cô còn tưởng rằng anh ta sẽ có gì đó. Anh ở cửa sổ xe hạ xuống, thì thấy anh ta vẫn là có biểu cảm, như mọi ngày. Thầm tử dục nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi như có như không cong lên. Em là người của anh, anh đương nhiên là sẽ bình tĩnh. Mặt của Tống An Kỳ nóng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Không nói chuyện với anh nữa, em về nhà. Cô nói xong thì không có chút lưu luyến nào, mà xoay người đi vào. Thẩm tử dục ngồi trong xe bật cười ra tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn cô rời đi, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Ba mẹ Tống An Kỳ nhìn thấy hướng tranh cũng chính là Lạc kiều Tiêu, thì rất kích động. kiều Tiêu... Mẹ Tống nhẹ nhàng gọi, hốc mắt không nhìn được mà đỏ lên. Đối với bà mà nói thì là kiều tiêu giống như một đứa con. Năm ấy anh ta tham gia quân ngũ thì hoàn toàn không có tin tức gì nữa, khiến cho bà còn suy nghĩ lung tung cho rằng anh ta xảy ra chuyện. Sau đó có người nói anh ta đang ở đó rất tốt, lúc này bà mới yên tâm. Lúc mà mẹ Tống nhìn thấy anh ta thì trong lòng thật sự rất kích động, hai tay không biết giơ lên rồi lại buông xuống. Bà muốn ôm anh ta nhưng mà sợ anh ta không còn là kiểu tiêu của trước kia Sợ anh ta sẽ là từ chối Mà lúc này là kiều tiêu chủ động đi tới Nhẹ nhàng ôm mẹ Tống nhẹ giọng nói Dì Tống con đã trở về Mẹ Tống rơi nước mắt vỗ lưng anh ta nghẹn ngào nói Trở về là tốt rồi, tốt rồi Là kiều tiêu nhìn mẹ Tống khóc thì tâm trạng rất phức tạp Anh ta đưa tay lau nước mắt ở trên má của mẹ Tống Dì Tống không khóc, con sẽ đau lòng đấy Nhiều năm như vậy anh ta không trở về gặp bọn họ Chỉ tập trung làm việc Lại không nghĩ tới làm như vậy Sẽ là tổn thương tới bọn họ Dù sao thì chú dì Tống yêu thương anh ta Như con trai ruột Được rồi kiều tiêu trở về là tốt rồi Có cái gì phải khóc Ba Tống nói vẻ mặt có chút bất ác dĩ Nhìn mẹ Tống lau nước mắt Tôi vui không được sao Mẹ Tống tức giận liếc ba Tống một cái Sau đó kéo là kiều tiêu ngồi xuống sofa Nắm chặt tay anh ta Ánh mắt dịu dàng quan sát khuôn mặt của anh ta Lạc Kiều Tiêu vẫn là duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt Tống An Kỳ thấy vậy thì cong môi Sao cô cảm thấy có chút buồn cười nhỉ Người nào đó cố cắt đứt liên lạc Với bọn họ nhiều năm như vậy Hiện tại lâu ngày xa cách Gặp lại trong niềm vui Đúng là buồn cười Kiều Tiêu Mấy năm nay sao con không liên lạc với dì và chú Tống chứ Mẹ Tống mở miệng hỏi Lạc Kiều Tiêu nghe vậy Thì trên mặt lập tức tràn đầy ái nái Con xin lỗi dì Tống Là do con không hiểu chuyện Mẹ Tống nhẹ nhàng lắc đầu Không cần xin lỗi Dì biết con người của con Nếu không phải con có nỗi khổ Thì tuyệt đối sẽ không cắt đứt liên quan tới bọn gì Mẹ Tống nói vậy Làm cho sắc mặt của Lạc Kiều Tiêu cứng lại Nhưng nhanh chóng phản ứng lại Hơi mỉm cười Cảm ơn dì Tống có thể hiểu cho con Mẹ Tống vỗ tay anh ta cười nhạt Con có thể trở về gặp chú dì Thì thật sự là rất vui vẻ rồi Ba Tống ở bên cạnh cũng nói theo Ừ, đúng vậy, nhiều năm như vậy Chú vẫn là luôn mong chờ con trở về thăm chúng ta Chú, gì? sau này con sẽ thường xuyên tới thăm mọi người Lạc Kiểu Tiêu lại nói lời này Cố ý nhìn Tống An Kỳ, không lên tiếng Sau đó những mày không rõ nguyên nhân Mẹ Tống giữ Lạc Kiểu Tiêu ở lại ăn cơm chiều rồi mới đi Toàn bộ thời gian ở nhà họ Tống Thì anh ta và Tống An Kỳ gần như là không hề giao tiếp với nhau Chỉ có anh ta hỏi Thì cô chỉ đơn giản trả lời qua loa nói không rõ được sự lạ lẫm và xa cách. Dưới yêu cầu của mẹ Tống An Kỳ nên Lạc Kiều Tiêu đi xuống lầu. "Anh Kiều Tiêu, anh đi đường cẩn thận." Giọng của Tống An Kỳ nhàn nhạt, nhạt nói xong, những lời này thì xoay người muốn đi. "An Kỳ." Lạc Kiều Tiêu gọi cô lại. Tống An Kỳ quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta. Lạc Kiều Tiêu im lặng một lát, sau đó nói, "Thẩm Tử Dục không thích hợp với em." Tống An Kỳ nghe vậy thì nhíu mày lại, khóe môi mím chặt, không nói một câu cô lại nghe anh ta tiếp tục nói, gia đình nhà họ Thẩm như vậy sẽ là không đồng ý cho em và Thẩm Tử Dục ở bên nhau, hai người ở bên nhau sẽ là không nhận được lời chúc phúc. Tống An Kỳ càng nhíu chặt mày lại, có chút không vui. Anh Kiều Tiêu, anh rất hiểu biết nhà họ Thẩm hay là hiểu Thẩm Tử Dục vậy. Đối mặt với sự chấp vấn của cô thì là Kiều Tiêu nhẹ nhàng cười xòa một cái, anh hiểu em. Ha, <cười> Tống An Kỳ cười nhạo, anh hiểu em, anh hiểu con người của em mấy năm trước kìa. Anh Kiều Tiêu, con người của em sẽ là thay đổi. Em của bây giờ không còn là Tống An Kỳ ngu ngốc của trước kia nữa đâu. Là Kiều Tiêu nghe vậy thì đáy mắt nhanh chóng hiện lên sự đau đớn, nhưng mà vẫn kiên trì khuyên nhủ An Kỳ. Nếu như em coi anh là anh trai của em, thì em nghe lời của anh, em sẽ là rời xa Thẩm Tử Dục thì mới không tổn thương, tổn thương. Tống An Kỳ cong môi, vẻ mặt mỉa mai. Anh Kiều Tiêu, Thẩm Tử Dục không giống như anh. Ít nhất thì anh ấy là một người đàn ông dám chịu trách nhiệm cho tình cảm của chính mình. Ý là trách móc năm đó, anh ta không có trách nhiệm, cô vẫn là đang trách anh ta. Lạc Kiều tiêu im lặng nhìn cô tức giận, trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, anh ta cười khổ. An Kỳ, chuyện năm đó là anh không đúng, anh xin lỗi em, xin lỗi em. Tổng An Kỳ muốn nghe ba chữ xin lỗi em sao? Không phải, cô chỉ muốn biết vì sao năm đó, anh lại đột nhiên chia tay với cô. Anh ta nói mình là có nỗi khổ, Nhưng mà không thể nói với cô, vậy tại sao cô nghe ba chữ xin lỗi em thì không khỏi có chút buồn cười. Tống An Kỳ hít một hơi thật sâu, cười nhạt. Anh Kiều Tiêu, em biết rõ tình cảm của mình, anh cũng không có tư cách mà quan tâm tình cảm của em đâu, cho nên mỗi người tự lo cho mình đi. Cô nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người không chút lưu luyến đi vào trong nhà, là Kiều Tiêu nhìn cô càng lúc càng xa trong đáy mắt, thì tràn đầy phức tạp. An Kỳ. Anh thật sự không hy vọng em chịu tổn thương." Anh ta thấp giọng lẩm bẩm nói. Quá trình tổ chức buổi họp báo, khai máy bộ phim thật sự rất thuận lợi, nếu không có Cố Ngọc Lam đột nhiên xuất hiện thì càng thuận lợi. Vốn dĩ đạo diễn Phùng Phong chỉ đồng ý cho cô ta một cơ hội lộ diện trong bộ phim, cũng giống như là diễn viên quần chúng, có lẽ xuất hiện chớp nhoáng qua màn hình. Cho nên cô ta chỉ là dâu gia, không cần phải tham gia buổi họp báo huống chi là Đường Ngọc Sở cũng không mời cô ta, nhưng mà cô ta vẫn tới, ra mặt dài tới đây. Cô Ngọc Lam cũng tham diễn quay phim, sao truyền thông có thể bỏ qua tin tức này chứ? Cho nên là Đường Ngọc Sở nhìn cô Ngọc Lam công khai, đứng ở trên sân khấu thì trong lòng, cảm thấy tràn đầy bất lực. Lúc này có lẽ trên mạng đã đầy tin tức cười nhạo thời thụy, chắc chắn sẽ cảm thấy thời thụy điên rồ mới cho cô Ngọc Lam tham gia bộ phim, phá hủy cuộc hợp tác với tập đoàn Giải trí Hoàng Đình. Chị Ngọc Sở tôi nhìn trên mạng phát sóng trực tiếp bình luận vẫn còn nhẹ nhàng đều nói chờ mong phim được chiếu lúc này tử sinh cầm điện thoại đi đến bên cạnh đường ngọc sở đưa hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trên điện thoại cho cô xem đường ngọc sở nhìn xem giống như là tử sinh nói bình luận rất tốt không hề có mấy cái lời cười nhạo mỉa mai như cô nghĩ làm cho cô yên tâm hơn tầm mắt của cô nhìn lên sân khấu lướt qua cú ngọc lam mặt dài sau đó dừng lại trên người nữ chính thân ngải hân hôm nay thân ngải hân Mặc váy liền màu trắng đơn giản Khuôn mặt tinh xảo cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng Cả người nhìn có vẻ giống như Cô em gái hàng xóm Cho dù là hình tượng hay khí chất Của nữ chính trong bộ phim Thì cô ta cũng vô cùng phù hợp Khóe môi của đường Ngọc Sở không khỏi cong lên Trong mắt càng khen ngợi Quả nhiên là cuối cùng quyết định Chọn thân Ngài Hân là không sai Từ sinh quay đầu nhìn cô Cô ta thấy cô đi lên trên sân khấu Vì thế nhìn theo tầm mắt của cô Chị Ngọc Sở vì sao Tần Y Tiêm lại từ chối bộ phim này Lúc mà Từ Sinh nhìn thân ngài Hân thì nhíu mày lại, có chút khó hiểu hỏi, anh ta là fan của Tần Y Tiêm, còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này tiếp xúc gần với thần tượng, nhưng mà không ngờ sẽ là xuất hiện tình huống như vậy, làm cho hy vọng của anh ta tan biến. Vì sao Tần Y Tiêm lại rút lui? Cô cũng rất muốn biết, lúc cô đàm phán với Tần Y Tiêm về bộ phim này thì Tần Y Tiêm cũng đồng ý, gần như là không hề suy nghĩ, ai cũng biết chỉ cần Hoàng Đình đầu tư Một bộ phim thì nhất định là tác phẩm lớn, cho nên là không có diễn viên nào sẽ là từ chối một tác phẩm lớn như vậy. Nhưng mà vì sao trước khi bắt đầu quay phim, thì Tần Ý Tiêm lại đột nhiên nói không quay nữa, sợ là nguyên nhân cũng không thoát khỏi liên quan tới người nào đó. Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn Cố Ngọc Lam, vẫn luôn im lặng đứng ở góc sân khấu, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng. Đúng là Cố Ngọc Lam muốn quay lại, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà. Nữ chính của bộ phim này là một cái bánh nướng lớn, cô ta không sợ mình ăn hết chết nghẹn hay sao. Nếu không phải là đạo diễn Phùng còn có lý trí thì cô thật sự sợ rằng cô Ngọc Lam sẽ ăn hết cái bánh nướng lớn này. Đến lúc đó không chỉ cố Ngọc Lam nghẹn chết mà cô ta cũng sẽ liên lụy đến cả thời Thụy và Hoàng Đình nữa. Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì chỉ cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn. Buổi họp báo khai máy kết thúc tốt đẹp, truyền thông đang tiến hành phỏng vấn theo nhóm, sau đó lần lượt rời đi. Mà các diễn viên cũng về phòng, nghỉ của từng người. Sảnh lớn vốn náo nhiệt, lập tức vắng lặng. Đường học sở giao cho mấy người tử sinh, giải quyết chuyện tiếp theo. Sau đó cô rời đi khỏi sảnh lớn, tìm thân ngại hân. Thân ngại hân có nằm mơ, cũng không nghĩ tới một diễn viên không có chút tiếng tam gì như mình. Lại có thể làm nữ chính. Chuyện này giống như một giấc mơ với cô ta. Cho nên sau khi buổi họp báo kết thúc, thì cô ta cũng ngây người. Cô ta về phòng nghỉ, cả người nằm trên sofa... Ai cũng không biết còn tưởng rằng cô ta vừa tham gia cuộc thi chạy 100 mét. Chị, rót cho em một ly nước. Cô ta giơ tay, cũng không thèm nhìn ở trong phòng có ai, nói với trợ lý của mình. Một lát sau, một ly nước được đưa tới tay cô ta. Cảm ơn. Cô nhẹ giọng nói một câu, sau đó ngồi dậy, đang định uống nước, khóe mắt lại liếc thấy khuôn mặt cười dịu dàng. Cô ta kinh ngạc, mở to mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn qua, kinh ngạc nói. Chị, chị Ngọc Sở, sao chị lại ở chỗ này? Đường Ngọc Sở cười, "Chị đến thăm em một chút." Thân Ngải Hân nhìn ly nước ở trong tay, cười xấu hổ, "Chị Ngọc Sở, uh, thật ngại quá, còn để cho chị rót nước cho em." "Không sao." Ánh mắt của Đường Ngọc Sở dịu dàng nhìn cô ta, "Em uống nước đi, sau đó chúng ta nói chuyện bộ phim." "Dạ được." Thân Ngải Hân trả lời, sau đó nhanh chóng uống nước, một hơi uống hết. Đường Ngọc Sở nhìn cô ta vội vàng uống nước thì bất đắc dĩ cười cười, sau đó cô lấy kịch bản từ trong túi ra. Cô đưa nó cho Thân Ngài Hân. Đây là kịch bản phim, em cứ xem cho kỹ. Thân Ngài Hân nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy, cúi đầu lật xem. Bởi vì tình hình bất ngờ cho nên hơi vội vàng. Chị cũng nói với đạo diễn cố gắng chuyển phần quay phim của em ra phía sau để trống thời gian cho em, làm quen với kịch bản. Thân Ngài Hân ngẩn đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, em hiểu rồi. Đừng ngọc sở cười ái nái. Thân Ngài Hân, xin lỗi, gấp gáp tìm em như vậy. Hy vọng sẽ là không gây phiền phức cho em. Thân Ngải Hân nghe vậy thì lập tức lắc đầu. Không đâu, chị Ngọc Sở. Thân Ngải Hân mím môi, tiếp tục nói. Em còn muốn cảm ơn chị Ngọc Sở, đã cho em một cơ hội tốt như vậy. Nếu không thì em nằm mơ, cũng không dám nghĩ mình có thể đóng phim. Hơn nữa còn là một tác phẩm lớn như thế. Biểu cảm và ngôn ngữ của Thân Ngải Hân tràn đầy lòng biết ơn. Đừng Ngọc Sở im lặng một lát, sau đó nói. Thật ra bởi vì em thích hợp với nhân vật này. Nên chị mới chọn em. Vì thế em phải muốn cảm ơn chính mình. Thân Ngài Hân cúi đầu xấu hổ cười. Vậy là do chị Ngọc Sở nhìn chúng em. Đường Ngọc Sở bật cười, vỗ vai cô ta. Thân Ngài Hân, đừng không tự tin như vậy. Em thật sự rất tuyệt. Chị rất mong chờ bộ phim này sẽ tạo ra kết quả tốt. Thật sao? Thân Ngài Hân gật đầu nhìn cô. Thật đó, đường Ngọc Sở gật đầu thật mạnh. Cho nên em phải quay phim thật tốt. Chị tin em nhất định có thể cho chị và người xem một kết quả bất ngờ. Thân Ngài Hân lập tức tràn đầy tin tưởng. Em sẽ là không làm cho chị thất vọng. Chị Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở cười cười. Ừ, chị tin em. Sau buổi họp báo khai máy, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương cùng trở về Kinh Thành. Nhà họ Lục đứng đầu bốn gia tộc lớn. Tài lực và thế lực chắc chắn không thể khinh thường. Nhà cũ họ Lục nằm ở trên sườn núi cũng yên tĩnh. Phía trước là một hồ nhân tạo lớn, phong cảnh như tranh vẽ. Chiếc xe mai bách màu đen dừng lại ở cửa biệt thự. Ánh mắt của đường Ngọc Sở xuyên qua kính chắn gió, dừng lại trên kiến thức biệt thự châu Âu. mái nhà màu đỏ, tường màu trắng. Ánh nắng sau 2 giờ chiều chiếu vào cửa sổ sát đất, tạo ra phản xạ ánh sáng chói mắt. Đường Ngọc Sở nheo mắt lại, hai tay nắm chặt dây an toàn. Trong lòng rất lo lắng, trái tim đập thình thịch rất nhanh. Mặc dù nói con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, nhưng mà nếu muốn gặp người lớn không thích mình thì nói thật. Cô muốn bỏ cuộc giữa đường. Lục Triều Dương cởi dây an toàn. Quay đầu nhìn về vẻ mặt của cô căng thẳng. Giống như gặp phải kẻ địch. Thì không khỏi bật cười. Nếu bà xã lo lắng thì bây giờ chúng ta có thể rời đi. Không cần. Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu. Quay đầu cong môi cười. Nếu hiện tại lung túng thì ba anh chắc chắn sẽ là càng khinh thường em. Lục Triều Dương hơi nhíu mày. Thật ra em không cần để ý đến cái nhìn của ông ta. Đường Ngọc Sở cười cười. Em biết. Cho dù sao thì ông ta cũng là ba anh Bởi vì là ba anh cho nên là cô mới cùng anh trở về nhà họ lục. Cho dù là anh có thích mình hay không thì cô cũng không thèm để ý. Cô chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho Triều Dương. Hai người đi vào cổng biệt thự xinh đẹp. Quản gia mở cửa rồi dẫn bọn họ đi vào phòng. Căn phòng khách này được trang trí nguy nga lộng lẫy Một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc khoảng 50 tuổi ngồi trên sofa theo kiểu châu Âu cổ đại. Ông ta nghe quản gia nói cậu cả trở về thì chỉ dùng khóe mắt nhàn nhạt. nhạt. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái Ánh mắt có hơi chút lạnh lùng Lục Triều Dương nắm chặt tay của Đường Ngọc Sở Cũng không đi qua đó ngồi xuống Mà là đứng Ánh mắt lạnh lùng xa cách Dừng lại trên người của Lục Toàn Hưng Không nói một câu Bầu không khí có vẻ vô cùng lạnh lẽo một ngạt Đường Ngọc Sở thầm chặt lưỡi Đây là ba con sao Hoàn toàn giống như người xa lạ Lục Toàn Hưng và Lục Triều Dương Không chủ động mở miệng nói chuyện Đường Ngọc Sở lần đầu tiên đi vào trong nhà họ Lục Không biết phải làm thế nào Cô càng căng thẳng Căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Đúng lúc này một giọng nói kinh ngạc vang lên Chiều Dương con đã về rồi sao Đường Ngọc Sở nhìn qua Chỉ nhìn thấy một quý bà bước nhanh đi về phía bọn họ Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ Nở nụ cười có vẻ hiền lành Đường Ngọc Sở nhếch môi mày Có lẽ đây là mẹ kế của Chiều Dương Lâm Thuyết Chi đi đến trước mặt lục Chiều Dương Đưa tay muốn chạm vào tay anh Thì lại bị né tránh Nụ cười trên mặt của Lâm Thuyết Chi hơi cứng lại Nhưng giống như đã quen sự xa cách của anh nên lập tức khôi phục lại bình thường. Cười dịu dàng nói, trở về là tốt rồi, tốt rồi. Lục triều Dương không nhìn bà ta lên một cái, khuôn mặt tuấn tú căng cứng, lạnh băng có chút dọa người. Nhưng mà Lâm Tuyết Chi không để bụng, bà ta rời tầm mắt nhìn đến đường ngọc sở bên cạnh anh. Không hề che giấu mà cứ thế quan sát đường ngọc sở, trên mặt không giảm bớt ý cười. Nếu không phải cô đã sớm biết thân phận của người này mà chỉ nhìn nụ cười hiền lành của bà ta, Thì Đường Ngọc Sở thật sự cho rằng bà ta là mẹ của Triệu Dương Một người hiền lành dịu dàng Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài Một nhà họ đường nho nhỏ Mà lòng dạ Triệu Uyển Nhan Đã nham hiểm đến như thế Huống chi là gia tộc nhà họ lục lớn như vậy Mẹ kế của Triệu Dương sinh ra hai đứa con trai Chắc chắn là âm mưu tranh giành quyền lợi Càng sâu hơn Cô là vợ của Triệu Dương sao Lâm Tuyết chi biết rõ nhưng cố ý hỏi Đường Ngọc Sở nhàn nhạt, nhạt cười Vâng một tiếng Cũng không có nói gì thêm Mà Lâm Tuyết Chi cũng gật đầu nói, dáng vẻ rất xinh đẹp. Đuôi lông mài của Đường Ngọc Sở hơi nhếch lên, từ đầu đến cuối vẫn là duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không mất đi sự lễ phép. Dường như trước khi đến thì cô đã đoán được thái độ của ba Triều Dương với mình thật sự là rất kém. Khi mà Lục Triều Dương nằm trong tay cô muốn đi qua ngồi xuống, ông ta lạnh như băng nói, Triều Dương, con đưa người ngoài về nhà làm gì? Đường Ngọc Sở sừng sốt, cô và Lục Triều Dương nhìn nhau một cái có cảm giác muốn cười lại không thể cười người ngoài ánh mắt của lục triều dương lạnh như băng nhìn về phía ba mình khói môi cong lên nụ cười mỉa mai có lẽ ông đã quên năm đó mẹ tôi ở đây chính là ông đã công khai đưa người ngoài về nhà ánh mắt tràn ngập trào phúng như vô tình lướt qua lâm tuyết chi sắc mặt bà ta trắng bệch anh tiếp tục nói huống chi ngọc sở là vợ hợp pháp của tôi không phải là người ngoài lục toàn hưng bình tĩnh trừng mắt với anh ta Ánh mắt sắc bén không mang theo một độ ấm Hoàn toàn không giống như ánh mắt của một người ba nhìn con mình Nhưng mà lục triều dương không hề yếu thế Đối với đôi mắt của ông ta Khí thế hoàn toàn không thua kém so với ba mình Đừng ngọc sờ ngồi bên cạnh Toát mồ hôi lạnh Cô có thể cảm giác được cả người của triều dương Toát ra hơi thở lạnh lẽo Xem ra anh oán hận ba mình là rất lớn Giống như cô với ba mình Cho nên cô nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của anh Lục triều dương nghiêng đầu nhìn cô Chỉ thấy cô nở nụ cười ấm áp như gió xuân, trong mắt anh giống như được cứu rỗi. Hơi thở lạnh lẽo ở trên người, dần dần rút đi, biểu cảm căng cứng cũng mềm xuống. Lục Toàn Hưng và Lâm Tuyết Chi đều nhìn thấy sự thay đổi của anh, trong lòng hai người thầm kinh ngạc về sự ảnh hưởng của người phụ nữ này với Triệu Dương. Đáy mắt của Lục Toàn Hưng hiện lên sự tàn nhẫn, không dễ phát hiện, tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ này ở bên cạnh Triệu Dương, cô sẽ là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Triệu Dương. Khi mà một người đàn ông vướng bận, còn là một người phụ nữ, sao có thể ý chí mạnh mẽ, suy nghĩ lớn lao được chứ? Làm chuyện gì cũng không đủ sạch sẽ, lưu loát. Lâm Tuyết Chi hoàn toàn ngược lại với ông ta. Bà ta cảm thấy sự xuất hiện của đường ngọc sở chưa chắc không phải là một cơ hội tốt cho bà ta và bọn thần đông. Ít nhất bọn họ có thể nắm được điểm yếu của lục triều dương. Hai người có suy nghĩ khác nhau, liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Tuyết Chi dịu dàng cười nhạt. <cười> Mọi người cứ ngồi xuống trước đã, có gì thì từ từ nói sau. Sau đó bà ta giả vờ, tức giận, trừng mắt nhìn lục toàn hưng một cái, nhẹ giọng mắng. Toàn hưng, Triều Dương vất vả lắm mới về nhà một chuyến. Ông đừng có bày ra cái bộ mặt thối đó, làm cho đứa con nhỏ tức giận bỏ đi. Nếu không tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì trợn mắt, bà ta đóng vai một người mẹ thương con trước mặt ba Triều Dương sao. Quá giả tạo, làm cho người khác phải buồn nôn. Quả nhiên là đẳng cấp cao hơn triệu yến nhan nhiều. Lâm Tuyết Chi oán trách. Nhìn Lục Toàn Hưng xong, tầm mắt lại chuyển đến người Đường Ngọc Sở cười hỏi. Ngọc Sở, nghe nói nhà cô cũng có công ty đúng không? Tập đoàn Đường Thị cũng coi như là nổi tiếng ở Bắc Ninh. Nhưng đối với cuộc sống của Lâm Tuyết Chi ở Kinh Thành mà nói, thì vốn không để vào mắt tập đoàn nhỏ như vậy. Đường Ngọc Sở gật đầu. Ừ, một công ty nhỏ không đáng để nhắc đến. Lục Toàn Hưng nghe thấy ba chữ công ty nhỏ. Thì như mày lại Ở trong lòng ông ta Thì người có thể xứng đối với Triệu Dương Chắc chắn phải là con gái nhà giàu gia thế có thể là thua nhà họ lục một chút Nhưng mà cũng không thể kém quá xa như vậy Lâm Tiết Chi nhìn lục toàn hưng Từ biểu cảm của ông ta Thì có thể thấy được Ông ta không thích đường ngọc sở Đến thế nào Đáy mắt của bà ta nhanh chóng lóe sáng Bà ta lại hỏi um, Nghe nói là mẹ cô mất sớm Ba cô tái hôn Mẹ kế và chị đối xử là không tốt với cô đúng không đường ngọc sở nhíu mày. Khóe môi cong lên trào phúng. Dạ, không phải là bà đã điều tra tôi rồi sao? Sao còn hỏi tôi làm gì? Cô vải trần sự thật nhưng mà Lâm Tuyết Chi cũng là không xấu hổ. Thản nhiên thừa nhận. Ừ, chúng tôi thật sự là có điều tra cô. Dù sao cô và Triều Dương cũng kết hôn. Chúng tôi cũng cần phải biết vợ của nó là ai chứ? À, Lục Triều Dương cười nhạo, vẻ mặt nhìn về phía Toàn Hưng và Lâm Tuyết Chi đầy mỉa mai. <cười> Hai người đừng nói, mình điều tra vợ của tôi chỉ vì là quan tâm đến tôi chứ." Lục Đoan Hưng nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt căng cứng, không có lên tiếng, mà Lâm Tuyết Chi vẫn cười, mở miệng giải thích nói, "Triều Dương, dù sao thì gia đình chúng ta cũng như vậy, có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn tìm mọi cách để mà đến gần con." Lục Triều Dương nghe vậy thì không khách sáo, cắt ngang lời bà ta, "Dì Lâm đang nói mình sao?" Lâm Tuyết Chi sững sốt, sau đó kịp phản ứng lại ý nghĩ trong lời nói của anh. Nụ cười trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng, Triệu Dương, con. Khóe môi của Lục Triệu Dương càng châm chọc, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lúc trước không phải là bà tìm mọi cách đến gần ba tôi, ép mẹ tôi đi, từ tiểu tam lên vợ cả hay sao? Sắc mặt của Lâm Tuyết Chi càng ngày càng trắng, bà ta quay đầu nhìn Lục Toàn Hưng, dáng vẻ đầy tủi thân. Ông ta nhìn bà ta một cái, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Triệu Dương, lạnh giọng mắng, "Triệu Dương, Đây là thái độ nói chuyện của con với dì Lâm sao. Hơn nữa năm đó mẹ con muốn rời đi. Không ai ép bà ấy cả. Lời nói của Lục Toàn Hưng thật sự thay đổi hiểu biết của Đường Ngọc Sở. Ba của Triều Dương đúng là quá vô tình. Mẹ của Triều Dương muốn rời đi. Không ai ép bà ấy gì chứ. Chẳng lẽ không phải là do ông ta ngoại tình. Còn đưa kẻ thứ ba về nhà. Ép mẹ của Triều Dương rời đi hay sao? đổ khốn nạn. đổ khốn nạn của khốn nạn. Đường Ngọc Sở mắng chửi Lục Toàn Hưng ở trong lòng. Nếu không phải cô thấy, ông ta là người lớn. Còn là ba của Triều Dương thì cô thật sự rất muốn mắng chửi. Lục Triều Dương nghe ba mình nói như vậy thì hơi thở xung quanh lập tức giảm xuống. Ánh mắt bỗng lạnh lẽo như sương lạnh tháng 12, khóe môi cười lạnh. Xem ra tôi với ông, còn có lời nào để nói? Anh nói xong thì kéo đường Ngọc Sở đứng dậy, cũng không thèm nhìn thấy. Người của Lục Toàn Hưng một cái, xoay người rời đi. Triều Dương, Lâm Tuyết Chi sợ hãi kêu lên, nhanh chóng đứng lên đuổi theo. Ngăn ở trước mặt bọn họ Triều Dương Con vất vả lắm mới trở lại Ở lại mấy ngày rồi đi Lục Triều Dương lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái Không nói câu nào Đi vòng qua bà ta mới đi tới cửa chính Hôm nay con rời khỏi chỗ này Thì em trai Thanh Chiêu của con sẽ làm mất tự do Giọng nói của Lục Toàn Hưng Không mang theo độ ấm truyền tới Lục Triều Dương bỗng dừng chân Anh cũng không quay đầu lại Ông cảm thấy hiện tại ông có thể động vào tôi Và Thanh Chiêu hay sao Bà thật sự không nắm chắc với con Nhưng mà Thanh Chiêu, bà chắc chắn 100%, ngoại trừ anh trai thì nó còn có thể dựa vào ai chứ? Giọng nói của Lục Toàn Hưng tràn đầy tự tin. Đường Ngọc Sở cảm giác được Triều Dương nắm tay mình càng chặt. Cô không khỏi lo lắng nhìn anh. Triều Dương, anh không sao chứ? Đường Triều Dương mỉm cười, anh không sao. Sau đó xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lục Toàn Hưng, vẫn là ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho ông động vào một cọng tóc của Thanh Chiêu. Giọng nói của Triều Dương cũng tràn đầy tự tin và kiên quyết. Lục Toàn Hưng quay đầu nhìn anh, ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung, ai cũng không nhường nhìn ai. Hai ba con giảng co, không ai nhường ai, bầu không khí lại dương cung bạc kiếm. Cuối cùng thì Triều Dương cũng kéo được Ngọc Sở không hề lưu luyến, rời khỏi nhà họ Lục. Anh cho Lục Toàn Hưng một thái độ vô cùng kiên quyết. Tuy rằng Toàn Hưng đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn cứ tức giận đến đen mặt vì thái độ kiêu căng của Lục Triều Dương. Tuyết Chỉ, bà coi thái độ của nó là gì, tùy tiện làm vậy, hoàn toàn không đặt người ba này vào trong mắt, sao tôi có thể yên tâm giao toàn bộ nhà họ lục cho nó chứ? Lâm Tuyết Chỉ nghe ông ta muốn giao toàn bộ nhà họ lục cho Triều Dương thì đáy mắt nhanh chóng lướt qua sự nham hiểm, nhưng mà nhanh chóng giấu đi, bà ta đưa tay nhẹ nhàng xoa lồng ngực của lục toàn hưng, đang nổi giận, dịu dàng nói. Ông không thể ép buộc một đứa nhỏ như Triều Dương này, ông càng ép nó thì nó càng phản kháng, chúng ta có thể từ từ khuyên nhủ. Khuyên nhủ như thế nào? Giọng nói của Lục Toàn Hưng vẫn là rất tức giận. Lâm Tuyết Chi nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu không được thì tôi có thể ra mặt nói chuyện với đường học sở. Lục Toàn Hưng nghe vậy thì im lặng, nhìn bà ta một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, trầm giọng nói. Tuyết Chi, khiến cho bà nhọc lòng rồi. Lâm Tuyết Chi cười cười. Giữa vợ chồng không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa tôi thật sự yêu thương Triệu dương như con mình. Tôi cũng hy vọng nó có thể tìm một người vợ tốt. Lục Toàn Hưng nghe lời này thì trong đáy mắt đầy cảm động, khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt có ý cười. Ông ta nắm lấy bàn tay bà ta, giọng điệu hiếm khi dịu dàng nói, Tuyết chi, thái độ của Triều Dương như vậy đúng là làm khó cho bà. Năm đó sự dịu dàng của bà ta làm cho ông say mê, cho nên không quan tâm tất cả mà đưa bà ta về nhà. Nhưng mà cái giá phải trả là ly hôn với mẹ Triều Dương, đồng thời cũng mất đi hai đứa nhỏ. Nhưng nhiều năm như vậy, sự dịu dàng của bà ta chưa từng giảm đi. Cũng trả giá cho gia đình này rất nhiều. Cho nên ông ta không hối hận quyết định của năm đó. Lâm Tuyết Chi vẫn là dịu dàng cười. Không trách Tiểu dương đâu. Dù sao năm đó cũng do tôi. Nên ông và mẹ nó mới ly hôn. Lâm Tuyết Chi nói đến đây. Thì thở dài. Vẻ mặt ái náy. Nếu không phải tôi. Thì hiện tại ít nhất nó. Cũng có một gia đình hạnh phúc. Tính cách cũng không đến mức lạnh lùng như thế. Đừng nói vậy. Không phải lỗi của bà. Do nó không hiểu chuyện mới như vậy. Lục Toàn Hưng nhớ lại thái độ của Lục Triều Dương với Lâm Tuyết Chi thì cơn tức giận vất vả lắm mới biến mất lại bùng lên. Sao tên nhóc thối kia lại không hiểu chuyện như thế? Nếu nó cứ tùy tiện làm vậy, đến lúc đó tôi sẽ là giao toàn bộ nhà họ Lục cho thần Đông và thần Tây. Đáy mắt của Lâm Tuyết Chi hiện lên sự vui mừng nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ bối rối khuyên nhủ. Toàn Hưng, ông đừng có kích động, dù sao Triều Dương mới thật sự là người kế thừa nhà họ Lục, ông cũng đừng nghĩ như thế. Đối diện với vẻ bối rối của bà ta, thì Lục Toàn Hưng không nhịn được mà bật cười. "Tôi chỉ nói mà thôi, tôi biết chừng mực." Sau đó ông ta thở dài, cúi đầu không nói gì nữa. Mà ông ta cúi đầu nên không phát hiện trong mắt của Lâm Tuyết Chi lóe lên sự nham hiểm. Lâm Tuyết Chi nhìn người đàn ông trung chan trung gói hơn hai mươi mấy năm trước, tuy rằng trong lòng bà ta biết rõ ông ta đối xử với mình là rất tốt, nhưng bà ta chỉ cần nghĩ đến chuyện ông ta giao toàn bộ nhà họ Lục cho Lục Triều Dương, thì hoàn toàn xóa đi chuyện ông ta, đối xử tốt với mình. Con trai của bà ta làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của nhà họ Lục, vì nhà họ Lục đã là bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng mà kết quả cũng chỉ là cái đổ cưới cho Lục Triều Dương mà thôi. Sao bà ta có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Chỉ cần Lục Toàn Hưng còn sống, di Chúc còn chưa lập, thì thần đông và thần tây còn có cơ hội. Xe mai bách màu đen chạy ra khỏi khu biệt thự của nhà họ Lục đi về phía dưới chân núi, Bên trong xe rất yên tĩnh, Đường Ngọc Sở ngồi trong xe im lặng, nhìn phong cảnh ở bên đường. Ánh mắt của Lục triều Dương tập trung nhìn con đường phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng mà khóe môi vẫn lộ ra tâm trạng của anh ta là không tốt lắm. Một lúc sau, Đường Ngọc Sở quay đầu, lo lắng nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lục triều Dương. triều Dương, cô nhẹ nhàng gọi, hả? Anh không sao chứ? Lục triều Dương nghiêng đầu, cong môi nói với cô, anh không sao, em không cần lo lắng. Thật sự thì không sao, Đường Ngọc Sở không tin tưởng lắm. Cô mím môi lại hỏi, chúng ta cứ rời đi như vậy, thật sự là không sao chứ. Đường Ngọc Sở nghĩ đến lời ba anh nói thì có chút lo lắng. Cô thật sự sợ ba anh sẽ là làm gì đó với Thanh Chiêu. Vậy thì có thể tình cảm của Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu cũng không được chấp nhận giống như cô hay không. Cô đã như vậy nên là cô không muốn bạn tốt của mình cũng gặp chuyện như thế. Nếu em lo lắng cho Thanh Chiêu, vậy thì không cần lo lắng. Chỉ cần anh ở đây thì bà anh không dám làm gì thanh chiêu đâu. Giọng điệu của anh thật sự rất kiên định. Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười. Anh là ai chứ? Là Triều Dương đó. Tuy rằng không có khả năng đi lên trời, nhưng vẫn đủ năng lực bảo vệ cho người thân và bạn bè. Đường Ngọc Sở cười. ừm em không lo lắng nữa. Em tin anh. Cảm ơn em đã tin tưởng. Lục Triều Dương quay đầu, nhìn cô và cười nói. Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Tò mò nói, chúng ta quay về Bắc Ninh luôn sao? Hiếm khi đến Kinh Thành một chuyến, anh đưa em đi dạo. Lục Chiều dương xoay tay lái, xe nhanh chóng rẽ vào khúc cua, chạy về hướng đường Ngọc Sở, không biết. Phong cảnh của Kinh Thành rất nhiều, nhưng mà hiện tại đang là cuối thu, không còn ai muốn ngắm cảnh nữa. Xe lái lên núi, từ xa đường Ngọc Sở nhìn thấy núi lá phong, dưới bầu trời xanh thẳm thì nó vô cùng bắt mắt, đặc biệt là xinh đẹp. Xe dừng lại ở cổng công viên đường ngọc sở không trở nổi nữa mà bước xuống xe đập vào mắt là lá phong đỏ rực làm cho cô không khỏi kiểm chế sự vui mừng trong lòng. đi thôi anh đưa em đi dạo. lục triều dương đi đến bên cạnh cô nắm tay cô đi vào trong công viên. bởi vì không phải là ngày nghỉ lại không phải là thời điểm du lịch cho nên du khách ở trong khu công viên không quá nhiều. hai hàng cây phong dọc hai bên đường gió thổi làm cho lá phong lung lay rồi rơi xuống. đường ngọc sở không nhịn được đưa tay bắt một chiếc lá Sau đó giống như là nhận được bảo bối, cầm lên không trung, cười vô cùng vui vẻ. Lục triều Dương im lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh nhìn cô cười hồn nhiên như đứa trẻ, thì trong lòng động đậy, anh lấy điện thoại, mở camera ra chụp một bức ảnh cho cô. Tách tách, đường học sở nghe thấy tiếng camera nên đành quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy hai mắt của anh cười dịu dàng, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên, vẻ mặt tươi cười. Anh chụp lén em. Lục triều Dương cười cười. Ừm. Không cảnh đẹp, người cũng đẹp, làm cho trái tim anh xao xuyến. Đường Ngọc Sở rững sợ, sau đó bật cười ra tiếng, anh đang nói mấy lời âu yếm sao, nghe có vẻ trót lưỡi đầu môi nhỉ. Lục Triều Dương nhướng mày, em nghĩ sao cũng được. Sau đó anh đưa tay ôm cô vào lòng, tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ công viên trì ngoại trừ ngắm cây phong còn có rất nhiều chỗ để mà chơi, nhưng mà bởi vì bọn họ tới hơi trễ, ngắm cây phong xong thì trời đã tối. Đường Ngọc Sở chơi chưa đã, Cô thòm thèm lưu luyến mà quay về Lục Chiều Dương lái xe ra khỏi bãi đậu xe Anh quay đầu thấy đường ngọc sở Nhìn không chớp mắt ở bên ngoài cửa sổ Đôi mắt tràn đầy lưu luyến Khóe môi anh hiện ra ý cười Dịu dàng nói Hôm nào anh lại đưa em tới đây Hôm nào đường ngọc sở quay đầu nhìn anh Anh và cô rất bận Hôm nào đó không biết sẽ là tới muốn khi nào Cô nhẹ cười Được hôm nào chúng ta lại đến Cô nói xong thì quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ làm cho cô lưu luyến lúc mà xuống núi vào nội thành thì sắc trời đã là hoàn toàn tối sầm ánh đèn rực rỡ được mở lên là cao điểm giao thông mấy người lục triều dương kẹt xe trên đường xe cộ giống như là ốc sên từ từ di chuyển về phía trước đường học sờ không khỏi cảm khái quả nhiên là giao thông ở thành phố lớn hỗn loạn không giống như bình thường quen là được lục triều dương hiển nhiên là đã quen kẹt xe như vậy ngón tay thon dài như có như không gõ vào tay lái, lộ ra vẻ tự tại. Đương Ngọc Sở bĩu môi, em hy vọng mình không cần phải quen. Nếu mỗi một ngày kẹt xe như vậy thì cô tuyệt đối sẽ là điên mất, may mà bọn họ không ở kinh thành. Lục Triều Dương quay đầu nhìn cô, anh hiểu cô cho nên là không cười mà tiếp tục nói chủ đề này nữa. Dưới tình hình giao thông hỗn loạn này, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi ăn tối, một câu lạc bộ tư nhân. Đương Ngọc Sở ngửa đầu, nhìn tòa cao ốc trước mặt trang mắt đầy sự kinh ngạc cảm thán có lẽ nơi này là chỗ tụ tập nổi tiếng của người giàu có ở kinh thành nghe nói thành viên của câu lạc bộ này đều là những người có tên tuổi trong giới kinh doanh thế lực và năng lực sau lưng không thể khinh thường qua cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn thấy đến sảnh lớn được trang trí vô cùng xoa hoa lộng lẫy thảm đỏ trải từ cửa ra vào cô cúi đầu nhìn mình mặc quần jean và áo rệt khi hở cổ hoàn toàn không hợp với khung cảnh xa hoa này Cô cứ đi vào như vậy, sẽ không bị đuổi ra chứ. Cô không khỏi có chút tự kỷ. Thì ra từ nhỏ Triều Dương đã vào những nơi như vậy, mà cô thì sao? Hoàn toàn chính là cô bé lọ lem, bị người mẹ kế và chị kế bắt nạt. Cô nghĩ đến ba chứ, cô bé lọ lem, thì không nhịn được dùng mình một cái. Sao hiện tại cô cảm thấy mình giống như nữ chính trong tiểu thuyết vậy chứ? Hơi cạn lời. Cô hít một hơi thật sâu, ổn định suy nghĩ lung tung vì câu lạc bộ cao cấp trước mắt. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Triều Dương đang giao chìa khóa xe cho nhân viên, khóe môi hơi cong lên, nhìn anh ta chậm rãi đi về phía mình. "Chúng ta vào thôi." Lục Triều Dương đi đến bên cạnh cô, nắm tay cô đi vào trong câu lạc bộ. Khoan đã. Đường Ngọc Sở, giữ anh lại, hả?" Lục Triều Dương quay đầu khó hiểu nhìn cô. Đường Ngọc Sở chỉ vào câu lạc bộ, sau đó chỉ vào cách ăn mặc của mình, cẩn thận hỏi, "Em mặc như vậy đi vào thì có bị đuổi ra ngoài hay không?" Thì ra là cô lo lắng chuyện này. Lục Triều Dương cười khẽ, không đâu. Anh có ở đây thì sao bọn họ lại dám đuổi em ra ngoài chứ? Anh nói xong thì nắm tay cô đi vào bên trong. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Đường Ngọc Sở vẫn là lo lắng. Dù sao đến những câu lạc bộ như vậy, thì ít nhất cũng phải ăn mặc sang trọng một chút. Cô nhìn cách ăn mặc tùy tiện như vậy thì không có chấp nhận được huống chi là nhân viên làm việc chứ. Nhưng sự thật chứng minh, cô đã là nghĩ quá nhiều. Lục Triều Dương là thành viên của câu lạc bộ. Trước kia cũng thường xuyên đến chỗ này, cho nên chỉ cần nhân viên làm việc lâu năm ở câu lạc bộ thì sẽ nhận ra anh. Cho nên là anh vừa vào câu lạc bộ thì lập tức có người đi tới đón, cung kính gọi. Lục Tổng, xin chào. Mấy người cậu sở đã tới chưa? Lục Triều Dương hỏi. Đã tới rồi, bọn họ đang chờ anh ở phòng bao trước kia. Đường ngọc sở nhìn người tiếp đón. Tầm mắt nhìn thẻ nhân viên ở trên ngực anh ta, trong mắt bỗng bừng tỉnh. Thì ra người này là giám đốc bộ phận của câu lạc bộ. Giám đốc bộ phận không dấu vết lướt qua đường Ngọc Sở, sau đó cười nói với Triều Dương. Lục Tổng, đi bên này, tôi đưa anh lên. Là nhân viên của câu lạc bộ, nguyên tắc quan trọng nhất là không thể hỏi đến việc riêng của khách hàng. Cho nên là giám đốc bộ phận rất tò mò về người phụ nữ mà Lục Triều Dương mang đến, nhưng anh ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Giám đốc bộ phận đưa hai người đến phòng bao số 27, sau đó xoay người rời đi. Lúc mà anh ta rời đi thì vẫn là không nhịn được mà nhìn đường Ngọc Sở. Đúng lúc đụng phải ánh mắt của Đường Ngọc Sở Thì sợ đến mức lập tức thu hồi tầm mắt Vội vàng rời đi Đường Ngọc Sở nhìn anh hoàng sợ Thì đi không khỏi có chút giờ khóc giờ cười Cô rất đáng sợ sao Có phải cô chỉ nhìn anh ta một cái thôi Sao anh ta lại vội vàng rời đi như vậy Lục Triều Dương đẩy cửa phòng bao Âm nhạc nhẹ nhàng lập tức truyền tới Đường Ngọc Sở đi theo Lục Triều Dương vào phòng bao Cô còn chưa kịp xem phòng bao có ai Thì một bóng người chạy tới ôm chặt cô Chị dâu em rất nhớ chị là Minh Tiểu Tiểu Đường Ngọc Sở khẽ nhấc lông mày cô nhớ quan hệ của bọn họ là không tốt như vậy nhưng mà cô vẫn là tượng trưng vỗ lưng Minh Tiểu Tiểu dịu dàng nói Ừ chị rất nhớ em Lần trước Lục triều Dương từ chối không cho cô ta vào trong nhà cô ta giận dỗi trở về kinh thành không ngờ đêm nay lại gặp mặt đúng là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu Đường Ngọc Sở ôm Minh Tiểu Tiểu xong thì chào hỏi với người khác sau đó cô và Lục triều Dương ngồi xuống ở một góc vắng vẻ. Vẫn là mấy người bạn thân của Triệu Dương, Sở Ngạn Lâm, Thẩm Thanh Thu còn có Lăng Cầm, bọn họ có vẻ rất hưng phấn, nhất là Lăng Cầm, cầm ly rượu nói với Lục Triệu Dương, anh, hoan nghênh anh trở lại kinh thành. Trước kia bọn họ muốn gặp anh nên cố ý chạy đến Bắc Ninh, nhưng mà lần này chủ động tới kinh thành tìm bọn họ, sao bọn họ có thể không hưng phấn chứ. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm bọn họ như vậy, đúng là khắp nơi vui mừng. Bọn tôi còn chưa ăn cơm, không uống rượu. Lục Chiều Dương nhàn nhạt, nhạt nói một câu, làm cho Lăng Cẩm đang vui vẻ, lập tức giảm đi một chút. Nhưng mà dù sao Lăng Cẩm cũng nhỏ tuổi, nên nhanh chóng khôi phục lại. Em tự mình uống. Anh ta nói xong thì ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong ly. Em dâu, đây là thực đơn. Em muốn ăn gì thì cứ chọn. Hôm nay tôi mời khách. Thẩm Thanh Thu đưa thực đơn cho đường ngọc sở. Khuôn mặt tuấn tú, nở nụ cười ấm áp. Tôi sẽ chọn món đắt nhất. Đường Ngọc sở cầm thực đơn, nghịch ngợm mà nhướng mày. Thẩm Thanh Thu cười, em dâu thích gì tôi cũng sẽ vui vẻ. Đường Ngọc sở nhìn mấy người Thẩm Thanh Thu thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Rõ ràng cô chỉ mới gặp bọn họ có mấy lần. Cũng không biết là vì sao bọn họ lại làm cho cô cảm thấy mình. Và bọn họ đã là quen biết rất lâu rồi, giống như là người thân vậy. Có lẽ đây gọi là duyên phận. Mà duyên phận này bắt đầu từ khi cô chủ động kết hôn với Triệu Dương. Đường Ngọc Sở hỏi qua sở thích của mỗi người mới bắt đầu gọi món ăn. Sở ngạn lâm không nhịn được mà cảm khái nói em dâu thật sự là hiểu chuyện còn biết quan tâm đến khẩu vị của mỗi người chúng tôi. Đường Ngọc Sở ngẩng đầu nhìn anh ta mỉm cười nói Tất nhiên rồi, các anh là bạn tốt của Triều Dương nếu như ngày nào đó tôi mâu thuẫn với Triều Dương thì còn trông cậy vào các anh có thể đứng về phía mình. Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì nhướng mày cho nên là em dâu đang mua chuộc người khác hay sao? Ừ, không sai. Đường Ngọc Sở thản nhiên thừa nhận sau đó quay đầu ra vẻ hung tợn với Lục Triều Dương. Triều Dương, anh đừng có chọc em tức giận. Nếu không bọn họ sẽ là không khách sáo với anh đâu. Lục Triều Dương nhếch đôi lông mày, đáy mắt đầy cười dịu dàng. Anh nhẹ giọng nói, bà xã cứ yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu. Đường Ngọc Sở khẽ cắn cánh môi, khuôn mặt xinh đẹp cười vô cùng ngọt ngào. Lúc này ở bên cạnh phát ra một tiếng kêu, ôi mắt tôi mù rồi. Đường Ngọc Sở lập tức nhìn qua, thấy hai tay của lăng Cầm ôm mặt. Cô có chút lo lắng mở miệng hỏi. Lăng Cẩm, hai mắt của anh sao vậy? Hai người ngọt ngào chọc mù mắt tôi rồi. Thẩm Thanh Thu trả lời giúp Lăng Cẩm. Đừng ngọc sở không khỏi đen xỉ mặt. Còn tưởng là hai mắt của Lăng Cẩm thật sự có chuyện gì. Không nghĩ tới lại là như vậy. Thật đúng là. Lăng Cẩm buông tay xuống, cười lưu manh. Chị dâu, hai người có thể quan tâm. Đến mấy cái tên độc thân chúng tôi có được không? Đừng có ngọt ngào nữa. Nổi da gà. Nếu không thì không chỉ mắt tôi mù Mà trái tim tôi cũng đầy vết thương Anh ta nói xong thì lấy tay ôm ngực Ra vẻ rất đau khổ Đường Ngọc Sở giật giật khóe mắt Cạn lời nhìn anh ta Lan Cẩm, anh là người thiểu năng à Cô nói xong thì nhìn thầm thanh thu Và sợ ngạn lâm không hẹn mà cũng phụt ra tiếng Mà Lan Cẩm thì buồn bã nhìn cô Chị dâu, hai người ngọt ngào thì thôi đi Chỉ còn nói tôi là người thiểu năng Đúng là đau lòng quá mà Đường Ngọc Sở cười như tên trộm Tôi tin chắc không chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy Ánh mắt cô lướt qua hai người Đang cười rất vui vẻ kia Lăng cẩm không vui Ẩm xì với hai người kia Anh, hai người thật là quá đáng Lại là đang cười nhạo em Không, không có Thẩm thanh thu lập tức điều chỉnh sắc mặt Đúng lúc anh sở ngạn lâm Cũng kể câu chuyện cười nên tôi không nhịn được cười thôi Anh ta nói xong thì đẩy sở ngạn lâm ở bên cạnh uyên cậu mau nói với lăng cẩm đi Có phải là cậu kể chuyện cười đúng không Sở ngạn lâm không ngừng gật đầu Đúng đúng kể chuyện cười mà Anh ta nói xong thì liếc mắt Nhìn thẩm thanh thu một cái Hai người không nhịn được mà lại cười ra thành tiếng Đừng ngọc sở thấy vậy thì không nhịn được cười Bọn họ này có phải hay không Cảm thấy chính mình giải thích Quá mức tái nhợt Em không để ý tới mấy người Lăng cẩm nhìn bọn họ cười vui vẻ Thì không vui Tức giận nhìn bọn họ một cái Sau đó dịch cái mông tới gần tiểu tiểu Vẫn là luôn không lên tiếng Đưa tay ôm vai cô ta tuổi thân nói Tiểu tiểu em tốt nhất Bọn họ quá đáng ghét. Minh Tiểu Tiểu nhìn Đường Ngọc Sở thì đáy mắt có chút ghen ghét, rõ ràng là trước kia cô ta và mấy người Lăng Cẩm ở chung thì cô ta là người được chú ý, nhưng mà hiện tại lại biến thành Đường Ngọc Sở, chuyện này làm cho trong lòng của cô ta không có thoải mái. Tuy rằng trong lòng cô ta rất khó chịu, nhưng mà trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, đưa tay vỗ vai Lăng Cẩm, an ủi nói: "Anh Lăng Cẩm, anh là một người đàn ông, đừng có nhỏ mọn như vậy, bọn họ chỉ là nói giỡn với anh mà thôi." Ờ, đúng đúng, chỉ nói giỡn thẩm Thanh Thu phụ họa nói Sau đó lại cười càng vui vẻ Không khí ở trong phòng bao rất tốt Mọi người vừa nói chuyện vừa cười Nhẹ nhàng thoải mái Đường Ngọc Sở vui vẻ nên uống hơn 2 ly rượu Nhưng mà không thắng được tiểu lượng của mình Nên là cô bắt đầu choáng váng Gương mặt đỏ bừng Dưới ánh đèn sáng rực chiếu xuống Làm cho cô càng thêm động lòng người Chị dâu, tới đây, chúng ta lại uống rượu Lăng cẩm cầm rượu đi đến bên cạnh đường Ngọc Sở lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai lăng cẩm cậu phát bệnh cú sao lăng cẩm nghe giọng nói này thì trong lòng lột bột nhanh chóng quay đầu nhìn về phía người nói chuyện trên mặt không khỏi nịnh nọt tươi cười anh không phải em rất vui vẻ sao cho nên nhất thời quên mất dưới ánh mắt sắc bén của đôi phương giọng của anh ta càng nhỏ cuối cùng anh ta cầm đi rượu xấu hổ ngồi xuống vị trí của mình thẩm thanh thu thấy vậy thì nói giúp lăng cẩm triều dương em dâu uống thêm cũng không sao Buổi tối còn có thể ở đây nghỉ ngơi. Lục Diệu Dương nghiêng đầu nhìn Đường Ngọc Sở hơi say. Có lẽ cô nhận ra ánh mắt của anh nên quay đầu cười với anh. Trong đôi mắt trong veo hiện lên sự lấp lánh, mê man. Anh nhíu mày lại. Cô không chỉ hơi say mà còn là thật sự đã say. Vì thế anh quay đầu nhìn về phía thẩm Thanh Thu. Thanh Thu, phòng tôi còn không? Thẩm Thanh Thu gật đầu. Có, vẫn luôn còn. Ông chủ đứng ở sau lưng câu lạc bộ này là bốn gia tộc lớn của bọn họ cũng chính là mấy người ba của bọn họ đồng thành lập cho nên là bọn họ ở đây có phòng dành riêng cho mình khi mà bọn họ mở cuộc họp ở đây có mệt mỏi hoặc là chơi mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi lại ở đây tôi đưa ngọc sở lên nghỉ ngơi trước lục diều dương nói xong thì đỡ đường ngọc sở đứng lên lúc chuẩn bị rời đi thì giọng nói của lăng cầm không vui truyền đến anh sao anh lại mất hứng như vậy chứ anh và chị dâu vất vả lắm mới về kinh thành không muốn ở chung với bọn em sao thẩm thanh thu và sở ngạn lâm nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu Lời này giống như là Lăng Cẩm sẽ là nói sao. Tuy rằng bình thường Lăng Cẩm lưu manh nhưng ở trước mặt mấy anh thì lại rất ngoan, chỉ cần các anh muốn làm gì thì cũng không hề có ý kiến, nhưng mà tối nay anh ta lại phá lệ, thể hiện sự không vui của mình, cũng khó trách mấy người Thẩm Thanh Thu rất kinh ngạc. Lăng Cẩm nói xong thì ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng sừng sốt, sau khi mà phản ứng lại thì vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Lục Triều Dương. Chỉ thấy vẻ mặt của Lục Triều Dương lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra suy nghĩ của anh. Không khí đông cứng, một lúc sau Lục Triều Dương mở môi mỏng, "Hôm nào lại tụ tập tiếp, hôm nay tôi về chị dâu của cậu, thật sự là rất mệt mỏi." Anh nói xong thì đỡ Đường Ngọc Sở không quay đầu lại rời đi. Bọn họ vừa mới ra khỏi phòng bao, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, phê bình kính đáo nhìn về phía Lang Cẩm, "Lang Cẩm, hôm nay cậu sao vậy? Có vẻ không giống cậu." Ánh mắt của Lang Cẩm hơi mơ hồ ổn định, thuận miệng nói, "Do uống rượu nhiều quá chứ sao." Giống như là anh ta muốn che giấu sự chột dạ của mình. Anh ta cầm ly rượu uống cạn, ánh mắt dừng ở trên người Minh Tiểu Tiểu, ngồi trên sofa không nói một câu. Đáy mắt có cảm xúc rất phức tạp, không có ai nhìn là không thấy. Mấy người thầm thanh thu cũng nghĩ anh ta uống nhiều, cũng không có hỏi thêm gì. Đường Ngọc sở cũng không quá say, sau khi mà Lục Triều Dương nói nhân viên câu lạc bộ đưa nước ấm đến đây thì cô đã là tỉnh táo đi không ít. Cô quan sát căn phòng, tuy rằng chỉ có một cái đèn nhỏ trên tường. Ánh sáng rất tốt nhưng mà có thể nhìn thấy phong cách trang trí xa hoa theo kiểu Mỹ. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy, cô quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Phòng tắm chỉ dùng kính mờ ngăn cách, ánh sáng ở trong phòng lờ mờ nhưng mà trong phòng tắm lại rất sáng rõ. Cho nên là cô có thể nhìn thấy rõ ràng người cao lớn của Triệu Dương qua tấm kính mờ. Tuy rằng hai người đã kết hôn một thời gian, thân mật cũng không ít nhưng mà cô vẫn là xấu hổ thu lại tầm mắt, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất. Cô đứng ở cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh đêm ở Kinh Thành, ánh đèn rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Có thể thấy được sự sẩm uất ở Kinh Thành thế nào? Cô đưa tay nhẹ nhàng, đặt lên kính thủy tinh lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là nơi Triều Dương sống lúc nhỏ. Đáy lòng của cô không khỏi, lại có chút tự kỷ. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, trong lòng tự an ủi. Được rồi, thật ra thành phố Bắc Ninh cũng không có tệ, tuy rằng còn thua kém Kinh Thành sẩm uất Nhưng mà dù sao cũng là thành phố số một ở trong nước, quan trọng nhất đó là nơi Triệu Dương đang sống. Nhà của bọn họ đang ở đó, sau khi mà cô ăn ủi chính mình thì không nhịn được bật cười. Thật sự là phục chính mình, sao có thể đẩy lý do như thế? Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, của mình nên là không chú ý tới, tiếng nước ở trong phòng tắm đã dừng lại. Lục Triệu Dương đi ra phòng tắm, liếc mắt nhìn bóng người mảnh mai, đứng ở cửa sổ sát đất, đáy mắt không khỏi lóe lên, bước qua đó. Em đang nhìn cái gì thế?" Anh đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô. Đường Ngọc Sở sững sờ, sau đó quay đầu tươi cười với anh, "Em đang ngắm cảnh đêm." Lục Triều Dương hơi nhướng mày, ánh mắt chuyển qua khung cảnh lộng lẫy ở bên ngoài cửa sổ sát đất, anh không khỏi mà hơi cong môi, "Đẹp không?" "Đẹp, rất đẹp." Đường Ngọc Sở cười đáp, sau đó cô bổ sung, "Nhưng em lại thích cảnh đêm ở Bắc Ninh." Lục Triều Dương nghe vậy thì quay đầu nhìn cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Anh nhẹ giọng nói, ừ, anh cũng thích Bắc Ninh, bởi vì anh đã gặp em ở đó, nhưng mà anh cũng không nói ra lời này, chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đường Ngọc Sở quay đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nở nụ cười, đương nhiên là anh phải thích Bắc Ninh, nhà của chúng ta ở đó mà. Nhà của chúng ta ở đó mà ư, một câu nói bình thường cũng không phải là lời ngọt ngào gì, nhưng lại giống như một hòn đá rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng gợn sóng. Anh không kiểm chế được nữa, đưa tay kéo cô vào lòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô thì cúi đầu xuống. Hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên của cô. Cảnh đêm mà ngoài cửa sổ sát đất vẫn là xinh đẹp, động lòng người. Trong cửa sổ, bọn họ ôm chặt nhau, môi lưỡi dây dưa, căn phòng đầy bong bóng. Tống an Kỳ thấy hứa tâm tĩnh thì cũng không bất ngờ. Hôm nay thầm tử dục đi công tác, cho nên là Tống an Kỳ chỉ có thể một mình đi về nhà. Cô và Tiêu Tiêu vừa nói vừa cười đi ra khỏi công ty. Cô liếc mắt một cái đã thấy hứa tâm tính, đứng ở cách đó không xa. Nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất, bước chân cũng dừng lại. Tiêu Tiêu buồn bực nhíu mày. An Kỳ, cậu sao vậy? Tống An Kỳ cũng không trả lời cô, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Cô ấy chỉ có thể nhìn theo tầm mắt của cô. Cô thấy có một cô gái mặc váy áo liền, màu trắng, đi về phía bọn họ. Sau lưng còn có một người vạm vỡ. An Kỳ, cô ta là... Trong lòng của Tiêu Tiêu có đáp án, nhưng mà cô vẫn là hỏi Tống An Kỳ. Lần này Tống An Kỳ trả lời cô ấy Vợ chưa cưới của tử dục Quả nhiên Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm cô gái kia Khóe miệng, cười mỉa mai Không lẽ cô ta định công khai chủ quyền với cậu chứ Có lẽ là vậy Tống An Kỳ đi qua Dừng ở trước mặt hứa tâm tĩnh Giọng nhàn nhạt, nhạt hỏi Cô hứa Cô cố ý đến đây tìm tôi là có chuyện gì không Hứa tâm tĩnh nhìn Tiêu Tiêu đi ở sau lưng Tống An Kỳ Sau đó nói Tôi muốn nói chuyện của tử dục với cô Tôi nghĩ là ngày đó tử dục đã là thể hiện rõ thái độ của mình. Chúng ta không cần phải nói lại nữa. Tống an Kỳ không muốn dây dưa với cô ta. Ánh mắt của hứa tâm tĩnh trầm xuống. Cô Tống, cô thật sự cảm thấy giữa chúng ta không cần phải nói chuyện sao? Đúng là không cần thiết. Ứng tiêu tiêu lên tiếng nói. Hứa tâm tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy. Có chút không vui. Cô là ai? Sao cô lại không lịch sự như thế? Tôi đang nói chuyện với cô sao? Chợt chợt, nghe cái giọng điệu này thì có vẻ là một người rất khó đối phó. Nhưng cô không cần biết tôi là ai Cô chỉ cần biết tử dục yêu An Kỳ là được rồi Ứng tiêu tiêu không hề yêu thế Mà đáp trả lại Lời này chọc vào chỗ đau của hứa tâm tĩnh Nên sắc mặt của cô ta tái nhợt Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn tư tiêu một cái Sau đó nhìn Tống An Kỳ hỏi Cô Tống Cô thật sự là không muốn nói chuyện với tôi sao Nếu là chuyện của tử dục Thì tôi cảm thấy không cần thiết Thái độ của Tống An Kỳ cũng rất kiên quyết Vậy nếu như là chuyện của ông nội thẩm thì sao Ông nội thầm, Tống an Kỳ nhíu mày lại, sau đó cười nhạo. Vậy không phải là càng không thể có gì để mà nói hay sao? Hứa tâm tính híp mắt lại, sau đó đưa tay ra lệnh cho người đàn ông ở sau lưng nói. Đưa đồ cho tôi. Người đàn ông kia nghe vậy, thì lập tức cung kính đưa đồ mà cô ta muốn vào trong tay cô ta. Đó là một tờ chi phiếu. Tống an Kỳ thấy được, ứng tiêu tiêu cũng thấy được. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó không thay đổi sắc mặt mà nhìn hứa tâm tính. Đây là ông nội thẩm, nói tôi giao cho cô. Hứa tâm tính đưa chi phiếu cho Tống An Kỳ. Tống An Kỳ nhìn lướt qua. Số tên ghi chi phiếu là 3 tỷ. Cô không khỏi bật cười. Ở trong mắt mấy người thì tử dục chỉ đáng 3 tỷ thôi sao? Không. Hứa tâm tính lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn cô. Là tình cảm của cô chỉ là đáng 3 tỷ. Nụ cười trên môi của Tống An Kỳ cứng đờ ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Cho nên mấy người muốn dùng 3 tỷ để mà mua tình cảm của tôi. Thông minh. Hứa tâm tính nhìn sắc mặt của cô trở nên khó coi nên đắc ý cong khóe môi. Chỉ cần cô nhận ba tỷ này thì tất cả mọi người đều sẽ là vui vẻ. Không xảy ra chuyện gì cả. Tống An Kỳ nghe ra được lời nói của cô ta là không đúng lắm. Cô nhíu mày. Cô có ý gì? Hừ, ý. Ý là chỉ cần cô nhận tiền. Nhà họ thẩm coi như là chuyện của cô và tử dục chưa từng xảy ra. Cuộc sống của cô sẽ là bình yên. Nếu không... Hứa tâm tính nói đến đây thì cười lạnh. <cười> Cô muốn chống lại nhà họ thẩm thì cũng phải xem mình là nặng bao nhiêu ký. Hơn nữa con người không thể quá ích kỷ. Cô còn có ba mẹ mình nữa mà. Hóa ra là cô ta đang uy hiếp cô sao. Tống An Kỳ còn chưa có tức giận. Ứng tiêu tiêu đã là nổi giận trước. Cô ấy cướp lấy tờ chi phiếu, nhìn số tiền ở trên đó thì cười nhạo ra thành tiếng. Ồ, nhà họ thẩm đúng là hào phóng quá ha. Ba tỷ đã muốn mua một tình cảm của con người. Đúng là quá hào phóng sau đó lại lập tức xé tờ chi phiếu ở trước mặt hứa tâm tính. Cô đang làm gì vậy? Hứa tâm tính kinh ngạc. Ứng tiêu tiêu xé chi phiếu xong thì ném vào mặt hứa tâm tính. Cô quay về nói với người nhà họ thẩm có tiền thì ghê gớm lắm à, cho rằng có tiền thì có thể mua tất cả hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô và người nhà họ thẩm cứ nằm mơ đi, ăn kỳ và tử dục sẽ là không chia tay. Cô hứa tâm tính thở phì phì, trừng mắt nhìn cô trong mắt đầy sự tức giận, muốn xé xác tiêu tiêu Tôi, tôi làm sao?" Khóe miệng của Ứng Tiêu Tiêu cười lạnh, lời nói sắc bén. "Cô cho rằng mình đính hôn với Tử Dục thì là người ta nhất định sẽ cưới cô sao? <cười> đừng có ngu ngốc nữa có được không? Anh ấy không yêu cô, mà là yêu chị em tốt của tôi là An Kỳ, cho nên là nhân lúc còn sớm thì cô buông tay đi, đừng có tự làm mình khó coi." Ứng Tiêu Tiêu giẫm mạnh vào chỗ đau của Hứa Tâm Tĩnh, mới kéo Tống An Kỳ trợn mắt há miệng, ngên ngang mà rời đi, để lại một mình Hứa Tâm Tĩnh đứng lại tại chỗ. Tức giận đến khuôn mặt, méo mó nhăn nhó. Cô chủ, cô không sao chứ? Vệ sĩ ở bên cạnh cẩn thận mở miệng hỏi. Hứa tâm tính quay đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Đồ vô dụng, anh thấy bọn họ bắt nạt tôi, mà cũng không biết trút giận cho tôi sao. Vệ sĩ quý đầu không dám lên tiếng. Anh ta không nói gì làm cho hứa tâm tính càng tức giận hơn. <cười> đồ vô dụng, anh là đồ vô dụng. Lát nữa tôi sẽ nói với ông đội thẩm, đuổi việc anh. Cô ta nói xong thì xoay người Mang theo tức giận đi nhanh về phía đậu xe ở ven đường Vệ sĩ vội vàng đi theo sau Tiêu Tiêu, cảm ơn cậu Tống An Kỳ chân thành nói lời cảm ơn Ứng Tiêu Tiêu đang lái xe thì không vui An Kỳ, tớ giúp cậu cũng không phải Làm muốn cậu nói cảm ơn tớ Bạn tốt muốn nói lời cảm ơn Thì cảm thấy quá khách sáo Tống An Kỳ nhướng mày Tớ biết rồi Cô cười cười Nhưng không nói cảm ơn thì lòng tớ sẽ là không thoải mái Tớ thua cậu rồi. Ứng thiêu tiêu trợn mắt, tức giận nói. Đúng vậy, cậu luôn khách sáo như thế, làm cho tớ cảm thấy cậu không phải là bạn tốt của tớ. tống an kỳ cười cười. Thói quen thôi, cậu quen là được. Ứng thiêu tiêu bất đắc dĩ cười, sau đó chuyển chủ đề. Thì ra là vợ chưa cưới của thẩm tử dục, cũng chỉ có như thế. Cô còn tưởng là một người rất đẹp, không nghĩ tới vẻ ngoài, bình thường thôi, tính cách thì lại còn kiêu ngạo, hống hách như vậy. Có câu nói rất đúng. Xấu hay làm, tốt rốt thì hay nói Có lẽ là ám chỉ người như vậy Chỉ có thể như thế Nhưng ông nội tử dục lại rất thích Tống An Kỳ biểu môi Ông nội anh ta thích ư ứng Tiêu Tiêu cười nhạo, không có lựa lời nói Vậy ông nội anh ta cưới cô ta đi Tiêu Tiêu, không thể nói như vậy Tống An Kỳ thấp giọng mắng Sao lại không thể nói Vì sao thế hệ trước hứa hẹn Còn thế hệ sau lại phải trả nợ chứ Ông cụ thẩm này cũng quá ích kỷ Trong giọng nói của ứng tiêu tiêu Tràn đầy tức giận Nếu đối phương là một cô gái xinh đẹp Có giáo dục thì thôi đi nhưng người phụ nữ như vậy thì cô thật sự Tức giận thay cho thẩm từ dục Tống An Kỳ nhún vai Ai bảo ông nội của hứa tâm tính Và ông nội thẩm là chiến hữu với nhau Còn cứu ông nội thẩm một mạng nữa chứ Vậy thì càng buồn cười Bây giờ là thời đại nào rồi Có ai quy định trả ơn thì phải kết hôn Chúng ta có thể dùng cách khác để mà trả ơn được mà ứng tiêu tiêu cảm thấy ông cụ thẩm này quá là hồ đồ lấy hạnh phúc của cháu trai mình ra đùa giỡn ông nội thẩm là người trọng tình trọng nghĩa ông ta đã hứa hẹn thì nhất định sẽ là thực hiện cho nên tớ cũng không cảm thấy ông ta là làm sai ứng tiêu tiêu nghe vậy thì không vui Tống An Kỳ người ta dùng tiền chỉ nhục cậu cậu còn nói là giúp người ta hay sao thật ra Tống An Kỳ suy nghĩ tớ cảm thấy hứa tâm tính làm như vậy cũng chưa chắc là ý của ông nội thẩm không phải ý của ông ta Chẳng lẽ người phụ nữ kia là tự làm hay sao? Tống An Kỳ nắm hai tay. Có thể. Đáp án không chắc chắn này làm cho ứng tiêu tiêu trợn mắt. Tống An Kỳ, tôi cảm thấy cậu đừng có ngây thơ như vậy. Cho dù ý của ông nội thẩm hay là của người phụ nữ kia thì cậu phải nhớ kỹ người nhà họ thẩm không chấp nhận cậu. Tiêu tiêu nói không sai. Hiện tại người nhà họ thẩm không chấp nhận cô. Không ai biết sau này sẽ là phát sinh ra chuyện gì. Hứa tâm tính nói nếu như mà cô không nhận Chi phiếu rời khỏi từ dục Thì ba mẹ của cô sẽ là gặp xui xẻo Tống An Kỳ nghĩ như vậy Thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng Hứa tâm tính chỉ nói vậy mà thôi Hay là thật sự muốn làm chuyện gì đó Hại ba mẹ cô Hứa tâm tính tức giận quay về nhà Nhà họ thẩm Thì thấy anh cả và chị dâu của thẩm từ dục Cũng đã về Cô ta lập tức kiềm chế tức giận đi tới Ngoan ngoãn gọi Anh cả chị dâu thẩm Tử Long và Tống Khanh Phi Đang nói chuyện với ông cụ thẩm Hai người vừa nghe giọng nói này Thì ngẩng đầu lên Tống Khanh Phi thấy hứa tâm tĩnh thì vô cùng kinh ngạc Tâm tĩnh em trở về từ lúc nào à, Mấy hôm trước em vừa mới về Trên mặt của hứa tâm tĩnh nở nụ cười nhạt Nhẹ giọng đáp Ở trước mặt người nhà nhà họ thẩm Thì hứa tâm tĩnh là một cô gái dịu dàng Ngoan ngoãn cho nên là rất được Người nhà nhà họ thẩm yêu thích Sao em trở về mà lại không nói một tiếng Với anh cả Thẩm tử long hỏi Hứa tâm tĩnh le lưỡi Uh, em quên mất. Anh thấy em không đặt anh và chị dâu ở trong lòng. Thầm tử long ra cái vẻ không vui mà liếc xéo cô ta. Cô ta lập tức giơ tay giả vờ. Uh, anh cả, oan uổng cho em quá. Anh và chị dâu ở vị trí quan trọng nhất ở trong lòng em. Thật sao? Tống khanh phi nhướng mày, trong mắt hiện lên chút hứng thú. Không phải vị trí quan trọng nhất ở trong lòng em là tên nhóc thối tử dục ghi sao. Chị dâu, tống khanh phi nói thẳng làm cho hứa tâm tính xấu hổ, rậm rậm chân sấu hổ à. Tống Khanh Phi cười nhạo nói. Không quan tâm hai người nữa. Hứa tâm tĩnh sấu hổ chạy lên trên lầu. Tống Khanh Phi nhìn cô ta chạy lên trên lầu thì thu lại nụ cười trên mặt. Nhíu mày lại nhìn ông cụ thẩm. Ông đội. Ông nói tử dục thật sự là không muốn kết hôn với tâm tĩnh hay sao? Trong khoảng thời gian này cô ta cũng thấy tin tức ở trên mạng thì biết là tử dục đã có bạn gái. Lúc đầu cô ta và tử long cũng không để ý lắm. Cảm thấy đàn ông mà. Chỉ cần chưa kết hôn thì động lòng với người khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà vừa rồi bọn họ nghe ông nội nói tử dục muốn hủy hôn với tâm tĩnh vì người bạn gái kia. Chuyện này là làm ngoài dự đoán của cô ta và tử long. Hiện tại xem ra là như vậy. vẻ mặt của ông cụ thẩm hơi nghiêm túc. Nhưng mà ông cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ông nội, từ nhỏ tử dục đã là người có chủ kiến. Nó không phải là người dễ dàng đồng ý đâu. Thẩm tử long hiểu rõ em trai mình. Anh ta sợ đến lúc đó, có lẽ anh ta sẽ là mất đi một đứa em trai. Không sao. Đến lúc đó nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ông cụ thầm trầm giọng nói. Trong đôi mắt khôn khéo, lóe lên sự tính toán. Thẩm Tử Long và Tống Khanh Phi nhìn nhau. Nếu ông nội đã nói như vậy thì đã nắm chắc phần thắng. Cho nên em đã xé chi phiếu sao? Lục Thanh Chiêu đặt ly nước ở trên bàn trà, hơi kinh ngạc nhìn ứng tiêu tiêu, ngồi phía đối diện. Ứng tiêu tiêu nhẹ gật đầu. Đương nhiên... Không xé thì giữ lại, ăn Tết à? Lục Thanh Chiêu sở mũi Anh chỉ tiếc ba tỷ kia Tiếc sao? Ứng tiêu tiêu nhướng mày Lục Thanh Chiêu, vì sao anh lại tiếc ba tỷ kia? Nếu người ta đưa tiền tới cửa Thì chúng ta cứ nhận Dù sao không cần phung phí Lục Thanh Chiêu cảm thấy lấy tiền và chia tay với tử dục là hai chuyện khác nhau Tiền đã đưa đến cửa thì sao lại không lấy chứ? Lục Thanh Chiêu Ứng tiêu tiêu cầm cái gối ôm ở bên cạnh Ném về phía anh Giọng nói tức giận nói An Kỳ là người có lòng tự trọng Lục Thanh Chiêu nhẹ nhàng Nhận được gối ôm, cười hì hì nói Ừ, um, anh chỉ đùa một chút Em kích động làm gì Ưng tiêu tiêu hít một hơi thật sâu Đôi mắt híp lại Lục Thanh Chiêu Nếu ngày nào đó ba em cũng lấy ba tỷ Và muốn anh chia tay với em Không lẽ anh thật sự là đồng ý sao Anh cũng là người có tự trọng Lục Thanh Chiêu ngồi thẳng người Vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô Ưng tiêu tiêu trợn trợn mắt Tốt nhất là anh làm như vậy Lục Thanh Chiêu nhếch khóe môi không tiếp tục chủ đề này mà là đổi đề tài nói anh nghĩ hứa tâm tính kia không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu sau này có lẽ tử dục và An kỳ không được yên bình ứng tiêu tiêu cắn môi suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hỏi anh trai không thể giúp gì cho bọn họ hay sao không phải là nói ông cụ thẩm nghe lời anh trai lắm sao Ừm, ông ngoại đúng là nghe lời anh trai của anh nhưng Lục Thanh Chiêu dừng lại chỉ có chuyện này thì ông ngoại sẽ là không nghe lời anh trai anh nói đâu Mẹ nó, cố chấp như thế sao? Ứng tiêu tiêu không nhịn được mà nói bậy. Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Ứng tiêu tiêu, lần sau anh mà nghe em nói bậy thì em rất thê thảm đó. Cái gì? Chẳng lẽ anh muốn đánh em? Ứng tiêu tiêu vốn không coi lời cảnh cáo của anh vào trong mắt. Với cô thì thỉnh thoảng phụ nữ nói bậy thì cũng không sao cả. Cô không hiểu vì sao mà anh lại hạn chế cô không được cho cô nói bậy. Đúng là đồ cổ hủ. Không, anh không đánh em. Khóe môi của Lục Thanh Chiêu cười mờ ám, sau đó đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Có vấn đề gì? Ứng tiêu tiêu theo bản năng, muốn ngồi qua chỗ khác. Không ngờ anh lại ôm eo cô. Cô quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm lại, trên môi nóng lên, anh hôn lên môi cô. Anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản ứng. Đầu lưỡi nóng bỏng đã là cạy hàm răng của cô, càn quét trong miệng cô, cuối cùng cuốn lấy lưỡi cô chơi đùa. Đầu tóc của Ứng Tiêu Tiêu trống rỗng, chỉ có thể dựa vào cánh tay của anh, bị động đắm chìm vào trong sự tiến công của anh. Sau khi hôn xong, Ứng Tiêu Tiêu dựa vào lòng anh thở phì phò, đầu óc vẫn là hoàn toàn trống rỗng. Lục Thanh Chiêu vừa ôm cô, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: "Sau này em nói bậy một lần nữa thì anh sẽ là hôn em." Giọng nói trầm thấp mang theo sự quyến rũ trí mạng, Ứng Tiêu Tiêu run sợ, nhỏ giọng bĩu môi nói: "Coi như là anh đợi hại." Lục Thanh Chiêu nghe được, thấp giọng cười lên tiếng. Ừ, anh rất lợi hại. Nếu không thì sao có thể có cái người bạn gái ưu tú như vậy chứ? Ứng tiêu tiêu nghe thế thì đột nhiên đẩy anh ta ra. Đôi mắt to xinh đẹp hơi nheo lại. Hôm nay anh lại khen người em. Nói đi, có phải là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với em đúng không? Đối mặt với sự chất vấn bất ngờ của cô thì Lục Thanh Chiêu có chút ngây người. Em, anh, cả ngày cứ nghĩ như vậy. Lục Thanh Chiêu bất đắc dĩ. Vừa rồi không khí còn tốt Thì cô lập tức phá hủy Đôi khi anh cũng rất bội phục cái mạch não của cô Ứng tiêu tiêu cũng biết mình là vô cớ gây rối Nhưng sao cô có thể thừa nhận Chỉ có thể căng ra đầu hỏi Vậy anh nói xem Vì sao anh lại đột nhiên khen ngợi em Trước khi anh luôn châm chọc em Anh còn gọi cô là ma nữ Lục Thanh Chiêu cực kỳ bất đắc dĩ Nhưng vẫn kiên trì giải thích nói Làm ơn đi Trước khi em là bạn gái của anh sao Không hà Bình thường chúng ta gặp mặt Cũng không nói lời tốt đẹp gì Châm chọc em cũng là chuyện bình thường Nhưng hiện tại em là bạn gái của anh Anh khen bạn gái mình thì cũng là rất bình thường Ứng tiêu tiêu nhìn vẻ mặt của anh chân thành Thì cảm thấy quá kinh ngạc Cô xấu hổ giật giật khóe miệng Thì ra là như thế Xem ra là em đã hiểu lầm anh Chỉ một câu hiểu lầm là kết thúc sao Lục Thanh Chiêu nhướng mày Cười như không cười nhìn cô Nếu không thì sao Chẳng lẽ anh còn muốn cô xin lỗi Lục Thanh Chiêu đưa tay kéo cô vào lòng cúi đầu muốn hôn cô mà lúc bốn cánh môi chạm vào nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên làm cho bọn họ hoảng sợ ai vậy? ứng tiêu tiêu nhíu mày ánh mắt nhìn về phía cửa lục thanh chiêu lắc lắc đầu anh cũng không biết sau đó anh đứng dậy đi ra mở cửa cửa vừa mở ra anh còn không kịp thấy người tới thì người đó đã nhào vào trong lòng anh anh thanh chiêu em đã trở về giọng nói quen thuộc làm cho da đầu của lục thanh chiêu tê dại má ơi sao lại là cô ta Không sai, người tới là Từ Nhã Lạc ở đối diện anh. Lần đó cô ta cầm điện thoại của anh, gửi ảnh cho Tiêu Tiêu xong thì chạy đi. Không liên lạc được, sau lúc này lại tự mình quay trở lại. Từ Nhã Lạc hít một hơi thật sâu ở trong lòng anh, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, mùi hương ở trên người anh thanh chiêu, dễ người nhát. Cô có việc gì sao? Đục thanh chiêu đẩy cô ta ra, giọng điệu xa cách lạnh nhạt. Thái độ của anh đối với cô ta hoàn toàn thay đổi 180 độ, làm cho từ nhã lạc ngẩn cả người. Sau đó cẩn thận hỏi, anh Thanh Chiêu, anh tức giận, em tự động chạm vào điện thoại của anh sao? Ánh mắt của Lục Thanh Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta, môi mỏng mím chặt lại, có thể thấy rõ là anh không vui. Thật ra thì vì cô ta tự động chạm vào điện thoại của anh nên là không nói gì, chạy đi du lịch. Vốn dĩ qua một thời gian thì anh sẽ là không tức giận như vậy, hiện tại xem ra cô ta nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ cô ta nên giải thích thế nào? Từ nhát lạc cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trên mặt nở nụ cười ngọt ngào nói. Anh Thanh Chiêu, không phải là em cố ý muốn chạm vào điện thoại của anh, không phải là em muốn giúp anh kiểm tra chị Tiêu Tiêu, có thật sự tin tưởng ở anh hay không sao? Ồ, Lục Thanh Chiêu nhướng mày nói như vậy là tôi phải cảm ơn cô, hay là không đây? Từ nhát lạc thấy được sự mỉa mai, trong anh thì nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chút miễn cưỡng, À, không cần anh cảm ơn Cuối cùng cô ta nhắm mắt lại Cắn răng một cái Khom lưng 90 độ Em xin lỗi anh Thanh Chiêu Từ nay em sẽ không chạm vào điện thoại của anh nữa Lại càng không nên gửi ảnh chụp như vậy cho Tiêu Tiêu Hiện tại cô mới đến xin lỗi Thì có quá trễ hay không Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc Từ nhã lạc nhíu mày lại Chậm rãi ngẩng đầu Thấy ứng Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực Ung dung nhìn cô ta Chị Tiêu Tiêu Từ Nhã Lạc nhỏ giọng nói, Ứng Tiêu Tiêu cười cười, thì ra là cô còn biết gọi tôi một tiếng chị. Từ Nhã Lạc nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của cô, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lại cúi đầu. Em xin lỗi, chị Tiêu Tiêu. Không cần xin lỗi, sau này đừng đến gần Thanh Chiêu là được. Đối với Ứng Tiêu Tiêu mà nói thì không để bụng Từ Nhã Lạc gửi ảnh như vậy cho mình, cô quan tâm chuyện cô ta mang ý đồ không đơn giản đến gần Thanh Chiêu. Đối với kẻ ẩn núp Thì cần phải nhổ cỏ tận gốc khi mà vừa xuất hiện Không được mềm lòng Vì thế cô đi tới thân mật ôm cánh tay của Lục Thanh Chiêu Giọng nhẹ nhàng mang theo sự cảnh cáo Tôi là bạn gái của Thanh Chiêu Cho nên tôi không thích ở bên cạnh anh ấy Có phụ nữ khác xuất hiện Từ nhã lạc tôi tin cô hiểu ý của tôi Từ nhã lạc nắm chặt hai tay lại cúi đầu nhẹ giọng nói Em hiểu Vậy tôi không mời cô vào nhà đâu Từ nhã lạc nghe vậy thì lập tức lùi lại dây tiếp theo rầm một tiếng cửa được đóng mạnh trước mặt cô ta từ nhã lạc ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa tràn đầy không cam lòng và ghen ghét muốn cô ta đừng đến gần anh thanh chiêu vì sao phải nghe lời cô chứ cô chỉ là bạn gái của anh thanh chiêu cũng không phải là vợ của anh quản quá rộng rồi đó anh thanh chiêu là người đàn ông tốt như vậy sao cô ta có thể dễ dàng chấp tay nhường cho người khác chứ từ nhã lạc hít mắt lại trong mắt lộ ra sự kiên định Cô ta tuyệt đối không từ bỏ anh Thanh Chiêu. Vừa đóng cửa lại, ứng tiêu tiêu lập tức buông cánh tay của Lục Thanh Chiêu ra, một mình đi đến phòng khách. Lục Thanh Chiêu biết cô tức giận, thì bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi theo. Ứng tiêu tiêu ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh ở trước ngực, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, khóe môi cười mỉa mai. Xem ra quan hệ của anh và Từ Nhã Lạc là rất tốt. Còn gọi là anh Thanh Chiêu, <cười> nghe buồn nôn. Ánh mắt của Lục Thanh Chiêu nhìn cô, trên mặt tuấn tú, có ý cười nhàn nhạt, nhạt. Ứng tiêu tiêu thấy anh chỉ cười mà không nói lời nào, thì tức giận. Lục Thanh Chiêu, anh cảm thấy buồn cười như vậy sao? Không phải. Lục Thanh Chiêu lắc đầu, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Anh chỉ cảm thấy dáng vẻ của em, ghen như vậy rất là đáng yêu. Ứng tiêu tiêu không ngờ được anh sẽ là nói như vậy. Cô lập tức ngây người, nhưng mà nhanh chóng phản ứng lại. Cô hế cây cảm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đừng có nói mấy cái lời, dỗ dành em Em thật sự tức giận rồi Lục Thanh Chiêu cười cười Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô Ôm vai cô nhẹ nhàng nói Anh và từ Nhã lạc không có gì Chỉ xem cô ta như là hàng xóm Nên quan tâm một chút Em đương nhiên là biết anh và cô ta là không có gì Ứng tiêu tiêu ngửa đầu Tức giận nhìn anh một cái Nếu anh và cô ta có cái gì Thì em tuyệt đối sẽ là không tha cho anh đâu Ừm, um, chuyện đó sẽ là không xảy ra Lục Thanh Chiêu vuốt nhẹ mái tóc của cô Sau này anh cách xa cô ta ra một chút. Ừ. Sau này không được cười với cô ta. Ừ. Cho dù là cô có nói cái gì thì Lục Thanh Chiêu cũng đều đồng ý. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Đường Ngọc Sở đã nghĩ người nhà Hòn Lục sẽ đến tìm mình. Nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sau ngày cô về Bắc Ninh thì Lâm Tuyết Chi liên lạc với cô. Khi mà đường Ngọc Sở nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lại có số điện thoại của mình nhưng mà cô nghĩ đến chuyện nhà họ Lục đã điều tra mình sao họ có thể là không có cách liên lạc với mình chứ cô bắt máy giọng nói của Lâm Tuyết Chi truyền tới rất bình tĩnh và lạnh nhạt cô Đường tôi là mẹ của Triệu Dương Đường Ngọc Sở nghe bà ta tự giới thiệu thì đuôi lông mày nhếch lên sau đó khách sáo hỏi gì có việc gì sao cô Đường có thời gian không tôi muốn nói chuyện với cô nói chuyện sợ là không tiện nhỉ Một người Bắc Ninh, một người Kinh Thành thì nói chuyện thế nào đây? Tôi ở Bắc Ninh. Đường Ngọc Sở không khỏi sừng sốt. Cô vốn đang nghĩ có thể trốn tránh, nhưng hiện tại xem ra là không tránh được. Tới đâu hay tới đó, Đường Ngọc Sở và Lâm Tuyết Chi hẹn thời gian địa điểm. Sau đó cô đứng dậy, xin nghỉ với Lina. Lúc này thì cô mới lái xe đến nơi đã hẹn. Đường Ngọc Sở vừa vào quán cà phê thì nhìn thấy Lâm Tuyết Chi đang ngồi gần cửa sổ. Cô đi qua lễ phép gọi. gì? Lâm Tuyết Chi yêu nhá uống cà phê, nghe được giọng nói này thì ngước mắt lên, hơi mỉm cười. Cô đến rồi. Đường Ngọc Sở vâng một tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện bà ta. Đường Ngọc Sở tùy tiện chọn cà phê, sau khi mà người phục vụ rời đi thì mới chính thức nhìn về phía Lâm Tuyết Chi, trên mặt nở nụ cười khách sáo xa cách. Dì có việc gì cứ nói thẳng. Lâm Tuyết Chi nhướng mày, cô đường nôn nóng như vậy sao? Không phải, tôi chỉ là không muốn làm chậm chế thời gian của dì. Nếu như tôi đã cố ý đến Bắc Ninh tìm cô thì không sợ chậm trễ thời gian. Lâm Tuyết Chi chỉ cười cười, sau đó uống cà phê, lúc này mới thong thả mở miệng. Lần này tôi đến tìm cô là muốn nói chuyện của Triều Dương với cô. Đường học sở cũng không có bất ngờ. Vâng, tôi biết là bà đến đây là vì chuyện của Triều Dương. Vậy bà định dùng bao nhiêu tiền để mà tôi rời xa Triều Dương? Lâm Tuyết Chi nghe cô nói thì không nhịn được cười. Cô cảm thấy tôi sẽ là đến chia rẽ cô và Triều Dương sao? Chẳng lẽ là không phải sao? Đường Ngọc Sở không trả lời mà hỏi ngược lại. Đúng là không phải. Đáp án của Lâm Tuyết Chi làm cho Đường Ngọc Sở kinh ngạc. Gì đang đùa với tôi sao? Không phải là bà ta tới chia rẽ cô và Triệu Dương. Chẳng lẽ là đến để mà ủng hộ bọn họ sao? Lâm Tuyết Chi cười cười. Tôi không đùa với cô. Lần này ba của Triệu Dương thật sự nói tôi đưa chi phiếu trống cho cô. Để cho cô tự điền số tiền. Chỉ cần cô có thể rời khỏi Triệu Dương... Ba nó có thể, chi bao nhiêu tiền cũng được. Kịch bản của nhà giàu cũng chỉ có thứ này sao? Đường Ngọc Sở khịt khịt mũi coi thường nói. Nếu tôi nói muốn toàn bộ nhà họ lục thì sao? vẻ mặt của Lâm Tuyết Chi cứng lại, sau đó cười nói. Cô không phải là người có lòng tham như vậy. Đường Ngọc Sở khẽ nhếch mày. Vậy thì gì nhìn nhầm người rồi. Tôi là người có lòng tham như vậy. Số tiền chi trên phiếu là có hạn. Nhưng mà chiều Dương lại có giá trị vô hạn. Cho nên là tôi và anh ấy có ở bên nhau thì càng có lời Cô thật sự là nhìn trúng ra thế của Triều Dương nên mới ở bên cạnh nó sao? Lâm Tuyết Chi nhíu mày không chắc chắn nhìn cô. Đường Ngọc Sở mỉm cười, nếu không thì dì nghĩ sao? Sắc mặt của Lâm Tuyết Chi hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn cô cũng thêm đề phòng. Nếu tôi nói tôi ủng hộ cô và Triều Dương ở bên nhau, nhưng mà cô cần phải làm cho Triều Dương từ bỏ nhà họ lục, cô có đồng ý không? Từ bỏ nhà họ lục, trong nháy mắt Đường Ngọc Sở bừng tỉnh, hóa ra là bà ta tìm cô là vì chuyện này sao? Bà ta ủng hộ cô, sau đó làm cho Triều Dương từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Lục. Ván cờ này đúng là rất lớn. Chỉ cần cô đồng ý, cô có thể ở bên cạnh Triều Dương. Không có ai có thể chia rẽ hai người. Cho dù là ba của Triều Dương cũng không thể. Hơn nữa Thanh Chiêu cũng sẽ không bị ba nó khống chế nữa. Điều kiện như vậy cũng là không tệ, đúng không? Lâm Tuyết Chỉ bổ sung nói, sau đó dáng vẻ đầy tự tin nhìn đường Ngọc Sở. Xem ra bà ta chắc chắn cho rằng cô sẽ đồng ý đề nghị này. Đường Ngọc Sở cong khóe môi, xin lỗi, gì? tôi sợ mình sẽ là không đồng ý với bà. Vẻ mặt của Lâm Tuyết Chi cứng đờ, sau đó vội vàng hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là cô muốn rời xa Triều Dương, cô muốn thấy ba Triều Dương ra tay với Thanh Chiêu sao? Đường Ngọc Sở khẽ cười, gì yên tâm, tôi sẽ không rời xa Triều Dương, hơn nữa Triều Dương cũng sẽ không để cho Thanh Chiêu bị tổn thương. Lâm Tuyết Chi nhìn cô gái cười nhạt ở trước mặt. Về mặt tự tin kia làm cho bà ta có chút hoảng hốt, bà ta hít một hơi thật sâu hỏi lại. Cô thật sự không đồng ý sao? Nếu như cô không nghe theo lời của bà ta, vậy thì bà ta cũng có thể sẽ nghĩ cách khác. Không muốn. Tôi là vợ của Triều Dương. Tôi không có quyền xen vào chuyện của anh ấy và nhà họ Lục. Cũng không muốn xen vào, cho nên là gì không cần phải ra tay ở chỗ của tôi. Lâm Tuyết Chi nghe cô nói vậy thì hiểu rõ. Thì ra là cô nhóc này đã nhìn thấu mọi chuyện. Bà ta cười nhạo <cười> Tôi đúng là đã xem thường cô rồi Đường Ngọc Sở chỉ cười mà không nói Nếu như đã như vậy thì chúng ta không còn gì để mà nói Lâm Tiếp Chi nói xong Thì đứng dậy rời đi Để lại một mình Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở cầm cà phê ở trên bàn uống một ngụm Sau đó thỏa mãn hít mắt lại Ừ cà phê này không có tệ Buổi tối Đường Ngọc Sở ăn cơm với Lục Triều Dương Thì nhắc tới chuyện Lâm Tiếp Chi tìm mình Lục Triều Dương nhíu mày Sao em không nói với anh một tiếng Đường học sở xứng sở Không phải hiện tại em đang nói với anh đó sao Lục triều dương đặt đũa ở trong tay xuống Ung dung nhìn cô Anh nói trước khi em gặp bà ta Thì tại sao không nói trước với anh một tiếng À thì ra là ý của anh là như vậy Em nghĩ là bà ta cũng không dám Làm khó em cho nên là em không nói với anh Lục triều dương im lặng một lát Sau đó mở miệng hỏi Bà ta nói gì ừ. Đường học sở sắp xếp câu chứ Bà ta nói ủng hộ chúng ta bên nhau Nhưng với điều kiện anh phải từ bỏ nhà họ Lục. Lục Triều Dương nghe vậy thì trao mày. Khói môi cong lên nụ cười mỉa mai. <cười> bà ta thật sự nghĩ như thế. Đường Ngọc Sở biếu môi. Bà ta nghĩ vậy nhưng mà đồng thời cũng nghĩ em quá đơn giản. Đường Ngọc Sở nói tới đây thì nhớ mày. Trước khi đến bà ta đã nắm chắc em sẽ là đồng ý với đề nghị này. Nhưng mà không nghĩ tới em sẽ là từ chối. Lục Triều Dương cười. Xem ra bà xã đúng là không đơn giản. Đương nhiên, Đường Ngọc Sở hét cầm, vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu không thì sao có thể xứng đôi với người không đơn giản như anh chứ? Lục Triều Dương bật cười ra tiếng. Đường Ngọc Sở cũng cười theo. Sau đó cô nghĩ đến một chuyện. Triều Dương, ba anh sẽ làm gì thanh chiêu? Ngày đó ở nhà họ Lục, ba anh dùng thanh chiêu uy hiếp Triều Dương. Hôm nay Lâm Thuyết Chi cũng lấy thanh chiêu uy hiếp cô. Cô đột nhiên cảm thấy thanh chiêu giống như cá trên thớt. Chỉ có thể mặc cho người khác xẻo thịt. Làm gì à? Lục Triều Dương cười nhạo, ngoại trừ nhúng tay vào hôn nhân Thanh Chiêu thì ông ta còn có thể làm gì. Đinh Ngọc Sở nhíu mày lại, Tiêu Tiêu sẽ gặp tình huống giống như chúng ta sao? Không đâu, có anh ở đây rồi. Lục Triều Dương cho cô một nụ cười an ủi, sau đó tiếp tục nói, anh đã đồng ý với Thanh Chiêu, anh sẽ không để cho ông già động vào nó. Cô biết, cô cũng tin tưởng Triều Dương có năng lực đó, nhưng cô cảm thấy ba anh và Lâm Tuyết Chi không đơn giản. Không phải là một người dễ đối phó như vậy. Kinh Thành, nhà họ Lục Lục Thần Đông vừa đi công tác về nhà thì nghe quản gia nói ngày hôm qua Lục Triều Dương đưa vợ mình về nhà. Trong lòng anh ta giật mình đã lâu rồi Lục Triều Dương không về nhà nhà họ Lục mà lúc này lại mang theo vợ mình về đây. Chuyện này hoàn toàn là đang khiêu khích uy quyền của ba anh ta. Nhưng mà Lục Triều Dương kết hôn từ lúc nào? Anh ta nhớ tới buổi tiệc từ thiện ở Bắc Ninh nhìn thấy người phụ nữ của Lục Triều Dương Người phụ nữ làm cho anh ta không thể nào quên được. Anh ta hỏi quản gia dáng vẻ của vợ Lục Triều Dương, xác định là ngày đó anh ta nhìn thấy người phụ nữ kia là vợ của Lục Triều Dương, thì ra bọn họ đã là kết hôn. Anh ta nghĩ đến người phụ nữ có khí chất tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp lại là vợ của Lục Triều Dương, thì trong lòng có chút ghen ghét. Ghen ghét Lục Triều Dương, ghen ghét anh ta có thể có được người tốt đẹp như vậy. Thần đông. Lúc anh ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói hùng hồn vang lên bên tai. Anh ta lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Toàn Hưng đang đi xuống lầu. vẻ mặt vẫn là nghiêm túc lạnh nhạt như vậy. ba Anh ta đi qua đỡ Lục Toàn Hưng đến phòng khách ngồi xuống sofa. Lục Toàn Hưng ngồi xuống rồi mở miệng hỏi tình hình thế nào? Đối phương đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Lục Thần Đông nói đúng sự thật. Vậy là tốt rồi. Sắc mặt nghiêm túc của Lục Toàn Hưng cũng có nụ cười hài lòng. Ông ta vỗ vai Lục Thần Đông Vất vả cho con rồi Lục Thần Đông lắc đầu Không đâu, đây là việc con nên làm Từ nhỏ đến lớn đứa con trai thứ hai này Làm cho Lục Toàn Hưng rất thích Và hài lòng, tính cách khiêm tốn Biết cách che giấu tài năng của chính mình Mặc dù anh ta biết sau này Nhà họ Lục giao cho Triều Dương Nhưng mà không thể hiện sự không vui Vẫn cố gắng đóng góp cho sự nghiệp của anh cả Điều này làm cho Lục Thần Đông Thích anh ta Lục Thần Đông suy nghĩ một lát sau đó mở miệng hỏi ba con nghe quản gia nói ngày hôm qua anh cả và chị dâu về nhà lục toàn hưng ở một tiếng tên nhóc thối kia âm thầm kết hôn không hề nói với ba một tiếng ba lục thần đông cân nhắc sau đó cẩn thận mở miệng hỏi ba không thích chị dâu sao không cần gọi là chị dâu ba không thừa nhận cô ta là con dâu nhà họ lục lục toàn hưng không vui trừng mắt nhìn anh ta một cái con biết rồi lục thần đông nhìn ra được nhắc tới đến lục triều dương thì tâm trạng của ba mình trở nên là không tốt vì thế anh ta chuyển chủ đề ba mẹ con đâu bảy đi bắc ninh bắc ninh lục thần đông hơi kinh ngạc mẹ đi bắc ninh làm cái gì đi gặp người phụ nữ kia vì sao lục thần đông không hiểu vì sao mẹ mình lại muốn gặp cô ta chẳng lẽ lục thần đông nghĩ tới gì đó đáy mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng anh ta vội vàng hỏi ba không lẽ là ba nói mẹ con sẽ là chia rẽ bọn họ sao anh cả vốn không thích mẹ anh ta Nếu anh cả mà biết chuyện này thì chỉ sợ không kết thúc được Không hẳn, bà ấy đi thăm dò nguyên nhân Người phụ nữ kia ở bên cạnh anh cả của con là gì Thì ra là như vậy Lục Thần Đông thở phào, sau đó nói Ba, con đã gặp người phụ nữ kia Tình cảm của bọn họ là rất tốt Con nghĩ ba muốn chia rẽ bọn họ thì là rất khó đấy Khó Lục Toàn hưng cười lạnh Trên đời này không có chuyện gì là không thể dùng tiền để mà giải quyết Lục Thần Đông miếm môi, không nói gì nữa Thật ra suy nghĩ của ba anh ta quá đơn giản Dùng tiền chưa chắc có thể giải quyết được chuyện tình cảm Bác Triệu tỉnh rồi Vừa nghe thấy tin này Đường Ngọc Sở vội vàng chạy đến bệnh viện Mà bác Triệu nhìn thấy cô Nước mắt lập tức tràn mi Cô chủ Nhìn thấy bác Triệu bị thương, giả đi rất nhiều Trong lòng đường Ngọc Sở đau xót Ngước mắt lên nắm chặt tay ông ta Bác Triệu Cô nhẹ nhàng khẽ gọi, hốc mắt cũng không nhìn được Mà ẩm ướt Bác Triệu như là một đứa con nít Cầm tay của cô khóc đến không còn là chính mình. Triệu Khải Dương vừa giúp ba mình lau nước mắt, vừa bất đắc dĩ nói. Ba, ba đừng khóc nữa. Không phải là ba có chuyện muốn nói với cô đường hay sao? Đừng ngọc sở mỉm cười. Không sao, để cho bác Triệu khóc đi. Khóc xong thì trong lòng cũng sẽ là dễ chịu đi một chút. Nhưng mà bọn họ không ngờ được, bác Triệu lại khóc ngất đi. Làm cho bọn họ sợ đến mức vội vàng, gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nói là vì bác Triệu vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu. Tâm trạng quá kích động, cho nên tạm thời ngất đi, sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói vậy, đường ngọc sở mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bác Triệu nằm ở trên giường, khóe mắt vẫn còn nước, khóe môi từ từ cong lên. Chỉ cần bác Triệu có thể bình an vô sự, chính là sự an ủi lớn nhất đối với cô. Cô Đường, thật sự rất xin lỗi, để cô đến đây một chuyến, lại không ngờ ba tôi lại khóc thành như vậy. Không nói được chút chuyện chính nào cả. Triệu Khải Dương, gương mặt đầy vẻ ánh náy nhìn cô. Đường Ngọc Sở cười lắc lắc đầu. Ờ, không sao. Tâm trạng của bác Triệu ổn định rồi. Nói cũng không có muộn. Có chuyện nhất thời gấp gáp không có được. Chỉ có thể là để nó từ từ đến. Mà bác Triệu ngất đi. Qua hai tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại. Lần này ông ta không còn cảm xúc kích động như trước. Cả người đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô chủ, làm cô chê cười rồi. Bác Triệu cảm thấy... Lúc mình khóc thành như vậy Ở trước mặt đường Ngọc Sở Thật sự là vô cùng ngại ngùng Đường Ngọc Sở cười khẽ lắc đầu Không sao Bác Triệu con biết bác chưa hết tính trẻ con mà Bác Triệu xin lỗi cười Sau đó nhìn bốn phía nghi ngờ hỏi Khải Dương đâu Anh ta bị bác sĩ gọi đi rồi Lát nữa sẽ là quay lại Đường Ngọc Sở cười đáp Ồ bác Triệu nhẹ gật đầu Như vậy cũng tốt Có chuyện tôi cũng không muốn nói cho nó biết Làm cho nó lo lắng Đuôi lông mài của Đường Ngọc Sở nhướng lên, lặng lặng nhìn ông ta. Cô chủ, vẻ mặt của bác Triệu có chút do dự. Đường Ngọc Sở thấy ông ta đang do dự, vì vậy đi thẳng vào vấn đề nói. Bác Triệu, con biết lần này bác bị thương nhất định là không đơn giản, nếu như con đoán không sai, liên quan đến Triệu uyển Nhan. Bác Triệu nhìn cô chăm chăm, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cô chủ đoán không sai, việc này quả thực liên quan đến bà chủ. Nếu như đã xác định liên quan đến Triệu uyển Nhan, vậy thì... Bác Triệu... Bác có thể nói cho con biết lúc ấy xảy ra chuyện gì không? Cái này, bác chịu nhíu mày cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đêm đó. Sau đó thì từ từ nói. Cô chủ Ngọc Lam bị nhà bên kia từ hôn luôn rồi, nhốt mình ở trong phòng không có ăn uống. Bà chủ rất lo lắng đi ăn ủi cô ấy. Lúc ấy tôi ma suy quỷ khiến mà đi đến trước cửa phòng cô chủ Ngọc Lam. Đúng lúc nghe bà chủ đang nói muốn đối phó với cô. Tôi không ngờ lại có tiếng động vang lên. Đã là bị bà chủ phát hiện. Bà ta sợ bác sẽ là nói cho con biết, nên đẩy bác từ trên cầu thang xuống, đúng không? Đường Ngọc Sở thử hỏi, bác Triệu rất kinh ngạc. Sao cô chủ biết được? Đường Ngọc Sở mất mái môi, con phát hiện ở dưới bậc thang có vết máu. Sau đó bác lại ngã từ chỗ cao xuống bị thương, cho nên là con lập tức đoán được. Nhất định là bác bị Triệu Uyển Nhan đẩy từ trên lầu xuống. Bác Triệu cười khổ, tôi hoàn toàn không ngờ bà chủ lại độc ác như vậy. Khóe môi của Đường Ngọc Sở cười lạnh. Chỗ ngoan độc của bà ta nhiều lắm. Thay thuốc của ba con, làm giả giấy chuyển nhượng cổ phần, ý đồ chiếm lấy mọi thứ của nhà họ đường, còn cắt bỏ ống thở của ba con, thậm chí là còn đẩy bác từ trên lầu xuống. Vì lợi ích của bà ta và cố Ngọc Lam, chuyện gì bà ta cũng có thể làm ra được. Nghe xong những lời Đường Ngọc Sở nói, bác Triệu vô cùng khiếp sợ. Bà chủ sao lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ ông chủ còn chưa đủ tốt với bà ấy hay sao? Bác Triệu, Lòng tham con người như rắn nuốt voi Người bị tiền bạc mê muội Thì nào đâu còn có để ý đến tình cảm con người nữa Nuôi con chó Còn biết vẫy đuôi nịnh nọt chủ nhân Mà Triệu uyển Nhan và Cố Ngọc Lam Căn bản là đến cả chó cũng không bằng Bác Triệu liên tục thở dài Liên tục lắc đầu Cô chủ thật sự khổ cho cô và ông chủ đường ngọc sợ cười Kỳ thật con cũng nên cảm ơn bọn họ Không có bọn họ Thì con cũng không sẽ kiên cường như bây giờ Một lần tổn thương sẽ là làm cho cô càng trở nên mạnh mẽ, nhìn thấu được bản chất con người của một số người. Nghe vậy, bác Triệu nhìn đường Ngọc Sở càng trưởng thành, càng ổn trọng ở trước mắt. Cô gái nhỏ đáng yêu non nớt năm đó, hôm nay đã trưởng thành, thành một cô gái người lớn, gánh vác một phương trời rồi. Bác Triệu không biết nên vui hay nên buồn, nếu có thể. Ông hy vọng cô chủ có thể chỉ cần đơn thuần mà sống, mà không cần phải gánh chịu nhiều thứ như bây giờ. Nhìn thấy sự đau lòng trong mắt bác Triệu Đường Ngọc sợ cười trấn an bác Triệu nói Bác Triệu Kỳ thật bây giờ con sống rất tốt Sau đó cô lại chuyển chủ đề hỏi Bác Triệu Bác có thể giúp con làm một việc không Bác Triệu sững sờ Cô chủ cứ nói Chỉ cần tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp Con muốn đến lúc đó nhờ bác ra tòa Chỉ Triệu Uyển Nhan là người đẩy bác xuống lầu Lần này cô sẽ không để cho Triệu Uyển Nhan Thoát khỏi chế tài của pháp luật Thêm một lần nữa Cái gì? Bác Triệu đã tỉnh lại. Triệu Uyển Nhan nghe Lý Kình báo tin cho mình, đứng vọt dậy, khó tin Trừng Lý Kình. Sau đó, bà ta nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sự sắc bén. Ông không ra tay. Lý Kình cúi đầu xuống. Lục Hiểu Dương sắp xếp vệ sĩ 24 giờ, tôi căn bản là không vào được. Không vào được thì ông không nghĩ cách được ra hay sao? Triệu Uyển Nhan trợn mắt, giọng nói bén nhọn đến chói tai, Lý Kình không nói gì. Lão đại nói, không cần giúp Triệu Uyển Nhan. Giải quyết chuyện khó giải quyết này Cho nên là ông ta can đoàn Không đi làm theo sắp xếp của Triệu Uyển Nhan Nhưng mà cái này ông ta cũng không cần thiết Phải nói cho bà biết Nhìn ý của lao đại Nhìn hình như là định để cho Triệu Uyển Nhan Chịu đựng hậu quả do những việc Mà mình làm ra nghĩ đến bác Triệu tỉnh rồi Triệu Uyển Nhan chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đen tối Ngọc Lam vất vả mới có thể Nộp tiền bảo lãnh cho bà ta Từ trại giam ra. Gia, chẳng lẽ lần này bà ta lại phải vào đó một lần nữa sao với trình độ oán hận mình của đường Ngọc Sở lần này bà ta có thể thật sự không thể chạy thoát chế tài pháp luật nữa rồi như đến đây Triệu uyển Nhan ngã ngồi trên ghế sofa vẻ mặt có chút tái nhợt bà ta mở miệng hỏi Ngọc Lam đâu bây giờ cũng chỉ có Tiết Cao Bân mới có thể cứu được bà ta mà có thể lay động Tiết Cao Bân cũng chỉ có Ngọc Lam thôi cô Lam đi quay quảng cáo có thể là phải đến tối mới về Triệu Ến nhan đưa tay vỗ trán. Ông đi tìm con bé, cố gắng đưa con bé về sớm một chút. Giọng nói của bà ta không còn sức. Lý Kỳnh đưa mắt nhìn bà ta, nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ân oán của cô Ngọc Lam và Ninh Huyên Huyên bắt nguồn từ bùi hạng phúc. Nhưng công ty Đường Hải mà bọn họ phụ thuộc lại để cho họ cùng quay một chương trình quảng cáo. Suy nghĩ của Tổng Giám đốc Đường Hải rất đơn giản, để cho hai người buông bỏ ân oán, sống hòa thuận một chút. Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp sự ghen ghét giữa những người phụ nữ với nhau. Nếu cô ta quay, vậy thì tôi sẽ là không quay. Ninh Huyên Huyên vừa đến hiện trường quay phim và nhìn thấy cố Ngọc Lam, sắc mặt liền đen lại, lập tức đến nói với người đại diện như vậy. Người đại diện lại không nghĩ thế. huyền huyền vì vụ bê bối lần trước, danh tiếng của cô đã giảm xuống không ít. Đồng thời, dù là lời mời quảng cáo hay là quay phim cũng ít đi rất nhiều, dường như là không có. Bây giờ khó khăn lắm mới có một công ty bằng lòng sử dụng cô. Nếu cô không quay, vậy thì sau này thật sự sẽ không có ai đến tìm cô nữa đâu. Những lời mà người đại diện nói cô ta đều hiểu. Nhưng mà nghĩ đến việc phải cùng với cố Ngọc Lam quay quảng cáo với nhau khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này cũng đều là do cố Ngọc Lam ban tặng. Cơn giận này cô ta nuốt không trôi. Sao có thể cùng cố Ngọc Lam quay quảng cáo chứ? Tôi không quay là không quay. Hậu quả tôi tự chịu Thái độ của Ninh Huyên Huyên rất kiên định Không quan tâm đến vẻ mặt tối sầm Của người đại diện Quay người muốn rời đi Mà đúng lúc này một âm thanh chói tai vang lên Ôi Ninh Huyên Huyên muốn đi rồi sao Là không định quay quảng cáo này à Là cái giọng nói của cô Ngọc Lam Ninh Huyên Huyên dừng chân lại Quay người ánh mắt lạnh như băng Nhìn vào vẻ mặt tiểu nhân đắc ý Của cô Ngọc Lam Khóe miệng cong lên một độ cong đùa cợt Đúng vậy không quay Quá là hạ thấp giá trị của bản thân tôi Khi mà quay phim cùng với tiện nhân Nghe xong lời này Sắc mặt của cô Ngọc Lam lập tức thay đổi Cao giọng hét vào mặt cô ta Ninh Huyên Huyên Cô nói ai là tiện nhân Ninh Huyên Huyên cười Nhưng mà ý cười lại không chạm đến đáy mắt Ai trả lời thì là người đó Cô Ngọc Lam tức giận đến mức trợn mắt Cô ta lập tức chế nhạo Cô chỉ là kẻ thứ ba Có tư cách gì để mà nói tôi là tiện nhân chứ Sắc mặt của Ninh Huyên Huyên cứng lại Giọng nói trở nên lạnh lẽo và cứng rắn Tôi không phải là kẻ thứ ba cố Ngọc Lam Trong lòng cô phải rõ nhất Rốt cuộc tôi có phải là kẻ thứ ba hay không Đương nhiên là tôi biết rõ cố Ngọc Lam cười lạnh Lúc cô học đại học đã thầm mến bùi Hằng phúc Đáng tiếc là lúc đó bùi Hằng phúc Cũng không có thèm nhìn cô lấy một cái Mãi cho đến khi tôi mang thai Cô liền nhân cơ hội này quyến rũ anh ấy Tôi nói không sai chứ Ninh Huyên Huyên nhìn chồng chọc, chọc vào cô ta Không có lên tiếng Cố Ngọc Lam nhìn những nhân viên đang làm việc xung quanh một chút vẻ trào phúng ở trên mặt càng sâu. Ninh Huyền Huyền muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Ninh Huyền Huyền căm giận trừng mắt với cố Ngọc Lam mà cố Ngọc Lam cũng không hề yếu thế trừng mắt lại với cô ta bầu không khí trở nên vô cùng giằng co. Huyền Huyền người đại diện giật giật tay của Ninh Huyền Huyền ở bên tai của cô ta khẽ cảnh cáo. Quảng cáo lần này là do Tổng Giám Đốc cố ý sắp xếp cho cô Cô đừng có bỏ qua thể diện của Tổng Giám Đốc, vậy nên hãy quay cho thật tốt cho tôi. Nghe vậy, Ninh Nguyên Nguyên quay đầu nhìn vào cô ta, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Vậy làm phiền cô nói cho anh ta biết, quảng cáo này tôi sẽ không quay. Nói xong, cô ta hung hăng liếc mắt về phía cố Ngọc Lam, sau đó quay người rời đi. Người đại diện nhìn thấy dáng vẻ ngay ngang rời đi của cô ta thì tức giận đến mức hai tay chống nạnh. Tại sao tính tình cứ cố chấp như vậy chứ? Chị gái tôi thấy chị đừng nên dẫn dắt ninh nguyên nguyên nữa để tránh mất thu nhập giọng nói mỉa mai của cô ngọc lam truyền tới người đại diện quay đầu trừng mắt cô ta một cái nói thật nếu không phải là vì sự nghiệp sau này của ninh nguyên nguyên cô ta hoàn toàn không muốn để cho ninh nguyên nguyên và cô ngọc lam quay quảng cáo cô ngọc lam là người thế nào mọi người đều biết đoạt vị hôn phu của em gái mình còn làm đủ mọi cách để mà hãm hại em gái người như vậy gọi cô ta là tiện nhân cũng là vũ nhục cụm từ tiện nhân này. Tuy nói như thế, nhưng bây giờ cô ta đúng là nghệ sĩ quan trọng nhất của Đường Hải. Nghĩ đến điều này, người đại diện của Ninh Huyên Huyên vô cùng không cam tâm. Trong lòng thầm mắng các giám đốc cấp cao của công ty bị mù mắt, đồng thời cũng không muốn Huyên Huyên cứ như vậy mà bị thua bởi một kẻ tiện nhân thối như vậy chứ. Vậy nên là cô ta nhanh chóng đuổi theo Ninh Huyên Huyên, nhìn thấy Ninh Huyên Huyên và người đại diện của cô ta cùng rời đi, Cô Ngọc Lam đưa tay, vuốt ve mái tóc dài, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua những nhân viên đang làm việc vẫn nhìn chằm chằm về phía mình. Những nhân viên kia vừa chạm vào ánh mắt của cô ta thì lập tức cúi đầu làm bộ như đang bận rộn làm công việc của chính mình. Cô Ngọc Lam hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến chỗ nghỉ ngơi của mình và ngồi xuống. Ở một góc nào đó trong phòng chụp ảnh có người đang ló đầu ra nhìn mình. Chị Ngọc sợ, chúng ta có phải đi qua đó không? Đây là lần đầu tiên tiểu tử đi cùng Ngọc Sở đến phòng vấn, lại không ngờ lại gặp được tình huống lúng túng như vậy. Anh ta biết giữa cô Ngọc Lam, Ninh Huyên Huyên và chị Ngọc Sở là có mâu thuẫn, vậy nên là anh ta nhất định phải hỏi cô trước mới quyết định có đi phòng vấn hay không. Tại sao lại không đi qua? Đường Ngọc Sở hỏi lại anh ta. Không phải, không phải. Tiểu tử không ngờ cô sẽ là hỏi mình như vậy. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, anh ta còn tưởng rằng cô sẽ là cảm thấy xấu hổ. Sau đó quyết định là không đi qua phỏng vấn Nhận ra điều nghi ngờ của anh ta Đường Ngọc Sở nặng đề vỗ vai anh ta một cái Lời nói sâu xa Tiểu tử Chúng ta là phóng viên Vậy nên là cho dù thấy được tình huống thế nào Thì chuyện nên làm vẫn là phải làm Lúc này mới là thể hiện được tính chuyên nghiệp của chúng ta Ồ Tiểu tử nhẹ gật đầu Vậy chúng ta bây giờ lập tức đi qua đi Lời vừa nói xong Anh ta liền bỏ rơi đường Ngọc Sở đi về phía trung tâm phòng chụp ảnh, Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ bật cười vội vàng đi theo. Trước đó tử dục quyết định ra mắt một tạp chí thời trang ở trong đại thịnh hành như là truyền thông mạng, trước đó nội bộ công ty mở các cuộc họp lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều là xác định vị trí của tạp chí. Cuối cùng, tạp chí được xác định lấy thời trang làm chủ, sau đó còn phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng, vậy nên là hôm nay Đường Ngọc Sở và tiểu tử tới đây. Là để phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng Ở trong ngành giải trí Một đạo diễn nổi tiếng trong ngành quảng cáo ANN Lại không ngờ rằng cô lại quay quảng cáo Cùng với cố Ngọc Lam Đây thật sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Mà khi cố Ngọc Lam nhìn thấy cô Liền kinh ngạc Sau đó cười nhạo lên tiếng Hôm nay ngọn gió nào thổi tới đây vậy Đầu tiên là Ninh Huyên Huyên Bây giờ lại là cô Tôi có nên nói là mình xui xẻo hay không Đừng học sở nhướng mày Là tôi xui xẻo mới đúng Nếu không phải là đã đến và không thể không phỏng vấn, cô thật sự là muốn quay đầu rời đi. Cô Ngọc Lam liếc mắt, nhìn qua chiếc máy ảnh ở trên vai cô, ánh mắt lại nheo lại. Cô đến từ lúc nào? Đến từ rất sớm. Vậy cô đã thấy tôi và Ninh Huyên Huyên? Tôi đã thấy. Đường Ngọc Sở ngắt lời cô ta, sau đó lại nói tiếp. Yên tâm, tôi cũng không có hứng thú với chuyện của hai người. Cô Ngọc Lam trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là không tin vào những gì cô nói. Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười. cố Ngọc Lam, chẳng lẽ chị đang lo lắng tôi sẽ là đem chuyện xảy ra giữa hai người để mà làm tin tức hay sao? cố Ngọc Lam không lên tiếng. Đường Ngọc Sở mỉa mai cười cười. Chị chỉ là một ngôi sao không có độ hot. Tôi chụp chị cũng lãng phí thời gian của chính mình. Hơn nữa người đọc cũng không cảm thấy có hứng thú. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sắc mặt của cố Ngọc Lam đều tối sầm lại. Trong ánh mắt của cô ta đều là hận ý. Đường Ngọc Sở chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ cho cô trả giá thật đắt vì những lời nói của mình. Đường Ngọc Sở cũng không tiếp tục tranh cãi với cố Ngọc Lam, vì ANN đã tới đây. Những bài phỏng vấn của ANN trước đây, Đường Ngọc Sở đều đã nhìn qua, đồng thời cũng xem qua những tác phẩm mà cô ta thực hiện. Đúng là một vị đạo diễn thực sự tài hoa. Điều quan trọng hơn đó là cô ta là phụ nữ, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm, mới ngoài ba mươi. Vì trước khi đến đã là chào hỏi ANN trước, vậy nên Đường Ngọc Sở trực tiếp đi về phía đối diện, vươn tay cười nói. Xin chào, tôi là Đường Ngọc Sở của Thời Thụy. ANN sừng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh, liền kịp thời phản ứng, cầm tay của cô mỉm cười. Xin chào, tôi là ANN. Đây coi như là lời chào hỏi, vì sau đó bọn họ còn phải quay quảng cáo, vậy nên là Đường Ngọc Sở và Tiểu Từ ngồi một bên, im lặng nhìn ANN chủy huy nhân viên ở hiện trường làm việc. Wow, tại sao lại có thể có người đẹp trai như vậy chứ? Tiểu tử cảm khái nói. Trước khi mà đến phỏng vấn ANN, tiểu tử đã trải qua một khóa học, nhìn ảnh chụp trước kia của cô ta, tóc dài phất phới, vẻ ngoài không được coi là xinh đẹp, nhưng mà khí chất xuất chúng, cũng khiến cho người ta không rời khỏi mắt. Thật không ngờ hôm nay, nhìn thấy người thật việc thật, lại có một loại cảm giác khác. Một người có mái tóc ngắn gọn gàng, nổi bật lên ngũ quan thâm thúy, trên người mặc một bộ âu phục trung tính, Lúc mà giơ tay nhấc chân, đều lộ ra vẻ đẹp trai. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng không dám tưởng tượng rằng sẽ có một người đẹp trai như vậy. Đường Ngọc Sở liếc xéo anh ta, cười chế nhạo nói. Thế nào? Có phải cậu muốn thay đổi nữ thần ở trong lòng rồi không? Không phải. Nữ thần của tôi vẫn luôn là Tần Y Tiêm. Mặc dù ANN rất đẹp trai, nhưng mà anh ta vẫn là cái loại người thích người xinh đẹp, dịu dàng. Đường Ngọc Sở nhướng mày. Ánh mắt lần nữa chuyển về phía ANN Tiểu tử nói cũng không sai ANN thật sự rất đẹp trai Khí thế cũng rất mạnh mẽ Cố Ngọc Lam đứng ở bên cạnh cô ta Hoàn toàn giống như người qua đường Hoàn toàn không có chút khí chất Ngôi sao nào cả Còn người khác đâu Ánh mắt của ANN lướt qua toàn bộ lông mày nhíu lại Đây là quảng cáo của hai người Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại Một người ở hiện trường Một người khác nói không quay Ở bên cạnh tiến đến, nói nhỏ vào tai anh, ANN nhíu mày thật chặt, cô ta không quay, vậy quảng cáo này quay thế nào? Lịch trình làm việc của cô ta rất dày đặc, đã dành thời gian để mà quay quảng cáo. Nếu như hôm nay không quay được, vậy thì công ty chỉ có thể tìm người khác để mà quay. Vì vậy cô ta để trợ lý của mình báo cáo vấn đề này về phía công ty. Bên này điện thoại vẫn là chưa gọi đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Thật xin lỗi, đạo diễn, tôi tới chậm. Đường Ngọc Sở hoàn toàn không ngờ rằng Ninh Nguyên Nguyên sẽ trở về. Chỉ thấy Ninh Nguyên Nguyên đi đến trước mặt ANN vì khoảng cách hơi xa. Cô không có nghe rõ bọn họ là đang nói gì nhưng mà có thể nhận thấy sắc mặt của ANN cũng không được tốt cho lắm. Tiếp theo, người đại diện của Ninh Nguyên Nguyên hung hăng cúi người về phía ANN. Có lẽ là đang nói lời xin lỗi. Cuối cùng, quảng cáo rốt cuộc cũng chính thức khai mạc. Tiểu Từ nhìn những người ở trong studio đang giả cười hỗ trợ cố Ngọc Lam và Ninh Nguyên Nguyên chật chật lắc đầu. <cười> Nhà sản xuất này chắc hẳn là vô cùng hối hận khi mà tìm hai người bọn họ quay quảng cáo chứ nhỉ? Đường Ngọc Sở nghe vậy thì bật cười lên tiếng. Lúc này mới hối hận thì cũng chỉ có thể cố mà chấp nhận thôi. Thật ra thì cô cũng không thể mà không hiểu công ty này nghĩ như thế nào mà lại để cho cố Ngọc Lam và Ninh Nguyên Nguyên cùng quay quảng cáo. Chẳng lẽ là không xem tin tức hay sao? Chẳng lẽ là không biết ân oán giữa hai người bọn họ hay sao? Tuy nói như vậy, nhưng mà quảng cáo lại được quay rất thuận lợi. Điều này khiến cho Đường Ngọc Sở không thể mà không bội phục hai người cố Ngọc Lam ở trước ống kính. Bọn họ đều bỏ sự hận thù xuống, diễn xuất hình tượng vô cùng hòa thuận và vui vẻ. Nếu kỹ năng diễn xuất như vậy, có thể sử dụng để mà quay phim, có lẽ bọn họ đều có thể nhận được giải oscar. Quảng cáo vừa kết thúc, Ninh Nguyên Nguyên thậm chí là không hề tẩy trang mà trực tiếp rời đi xem ra là không muốn ở chung một giây đồng hồ nào với Cố Ngọc Lam sau khi mà Anna dặn dò xong những việc tiếp theo liền đi về phía đường Ngọc Sở đang đợi ở gần đó thật xin lỗi để cho mọi người đợi lâu Anna áy náy nói đường Ngọc Sở cười lắc đầu không có gì đúng lúc có thể nhìn được tình hình làm việc của ngài cũng rất có ích tới việc phỏng vấn tiếp theo cô dơ máy ảnh ở trong tay lên tôi có chụp mấy bức ảnh lúc mà cô đang làm việc Cô không để ý nếu mà chúng tôi sử dụng. Chúng ở trong bài phỏng vấn lần này chứ. Không ngại. ANN cười lắc đầu. Cô Ngọc Lam ngửa đầu để thợ trang điểm tháo trang sức. Nhưng mà ánh mắt lại không ngừng liếc về phía đạo diễn của ANN và Đường Ngọc Sở đang nói chuyện với nhau. Ở cách đó không xa. Khi mà nhìn thấy ANN và Đường Ngọc Sở cùng nhau rời khỏi phòng chụp hình. Cô ta mới đột nhiên cúi đầu. Khiến thợ trang điểm giật mình. Chị Ngọc Lam. Cô Ngọc Lam nhìn về phía người thợ trang điểm đang hoảng sợ, sau đó nhìn về phía đường Ngọc Sở, đã rời đi. Cũng không thấy hình bóng của bọn họ nữa, lông mày của cô ta nhíu lại. ANN cũng giống như trong tin lời đồn, tính cách ôn hòa, thái độ khiêm tốn, hoàn toàn không có một chút giả tạo nào, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ gần. Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều diễn ra rất thuận lợi, bầu không khí cũng rất hòa hợp. ANN, rất cảm ơn cô đã phối hợp. Phỏng vấn xong. Đường Ngọc Sở cười vươn tay ra ANN vừa nắm chặt tay cô Cười nhẹ nhàng nói Không cần cảm ơn Có thể quen biết mọi người Tôi cảm thấy rất vui Nghe vậy Đường Ngọc Sở và Tiểu Tử Đều nhìn nhau cười một tiếng Sau đó nói Quen biết cô Chúng tôi cũng rất vui ANN buông tay cô ra cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay Sau đó lại ngẩng đầu nhìn bọn họ Bây giờ cũng sắp tối rồi Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi Được được Tiểu Tử không hề suy nghĩ liền đồng ý Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó lại cười ái náy với ANN, "ANN, tôi chỉ sợ là không thể ăn cơm cùng với cô, tôi còn có việc khác. Không thể ăn cơm xong rồi làm việc sau được hay sao?" ANN cười hỏi, "Thật ra thì tối nay cô hẹn cùng với An Kỳ muốn tụ tập, nhưng mà bây giờ." Cô nhìn ANN đang cười nhẹ nhàng có chút khó xử, người ta đã mở miệng mời bọn họ, nếu như mà từ chối có phải là quá không nể mặt họ hay không? Trong lòng xoắn xuýt một lát Cuối cùng là cô cũng đưa ra quyết định Dù sao thì An Kỳ và Thiêu Tiêu đều là bạn thân Để cho hai bọn họ leo cây Đến lúc đó giải thích với bọn họ là được rồi Vì vậy cô cười gật đầu Được, ăn cơm xong tôi sẽ là làm việc sau Nghe thấy cô đồng ý Lời mời của mình Nụ cười ở trên mặt của An Lại càng sâu hơn Rất vui vì cô đã nể mặt tôi Đừng học sở cười cười Có thể cùng ngài ăn cơm là niềm vinh hạnh của chúng tôi Nghe vậy ANN bật cười. Thật ra ở trước mặt tôi, cô cũng không cần phải nói những lời khen tặng như vậy. Tôi cũng không thích. Cô có lẽ cũng không thích nói những lời su nịnh như vậy đúng không? Đường Ngọc Sở cười kinh ngạc nhớ mày. Ngài vậy mà lại nhận ra sao? ANN cười cười. Ánh mắt của cô rất sạch sẽ, rất thanh lịch. Vừa nhìn đã biết là người không có tâm tư gì. Những người như vậy bình thường đều sẽ là không thích nói ra những cái lời su nịnh với người khác. Đường Ngọc Sở cười ngượng ngùng. ANN đột nhiên quan sát tỉ mỉ cô, sau đó giọng nói trở nên rất nghiêm túc. Thật ra cô rất thích hợp để mà quay quảng cáo, lên hình chắc chắn sẽ là vô cùng xinh đẹp. ANN là đạo diễn, vậy nên lời nói của cô ta có giá trị quyền uy nhất định. Đường Ngọc Sở cười lắc đầu, <cười> tôi lại không thích ống kính. Muốn để cô xuất hiện trước ống kính, cô thật sự là không thích. Sau khi ăn tối với ANN, bọn họ tách ra, đường Ngọc Sở đưa tiểu tử về nhà, sau đó lái xe đến thịt thế đế cảnh. Tiêu Tiêu và An Kỳ đang đợi cô ở đó Thật xin lỗi, tớ đến muộn Đường Ngọc Sở đẩy cửa đi vào trong phòng Vừa cất giọng nói thấy cô đi đến, ứng Tiêu Tiêu lập tức đứng lên đón Nắm lấy cái vai của cô nói Sở sở, cậu cũng dám để cho bọn tớ leo cây Tự phạt ba ly Nói xong, cô ta đưa ly rượu trong tay cho Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở nhìn vào ly rượu Lông mày ngạc nhiên nhếch lên Gần như là ly rượu đầy Không cần ác ý như vậy chứ Đường Ngọc Sở cười nhìn ứng tiêu tiêu, lại nhìn về phía Tống An Kỳ. Sợ sợ, tớ uống cùng cậu. Tống An Kỳ nâng ly rượu ở trong tay nhìn về phía cô, sau đó ngửa đầu buồn bực uống một ngụm rượu. Thấy thế, Đường Ngọc Sở nhíu mày lại, quay đầu nhẹ giọng hỏi ứng tiêu tiêu, An Kỳ sao vậy? Cô hỏi như vậy là vì An Kỳ rất ít khi uống rượu, trừ khi tâm trạng của cô không được tốt. Ứng tiêu tiêu nhếch khóe miệng, còn có thể là thế nào sao? Không phải là vị hôn thê của thẩm tử dục kia sao? Lại tìm đến An Kỳ sao? Trước đó lúc mà cô ở Kinh Thành nghe Tiêu Tiêu nói đến việc vị hôn thê của tử dục đưa cho An Kỳ 3 tỷ yêu cầu An Kỳ rời khỏi tử dục nhưng lại bị An Kỳ mắng trở về Chuyện này mới cách đây vài ngày còn tưởng rằng bị mắng trở về thì sẽ là an phận một khoảng thời gian ai ngờ lại tìm đến An Kỳ gây rắc rối Không phải ứng Tiêu Tiêu lắc đầu nhưng mà mấy ngày nay thẩm tử dục đều về nhà nhà họ thẩm, cũng không ở cùng An Kỳ vậy nên là an kỳ lo lắng thầm từ dục có thể sẽ là thỏa hiệp ở trước mặt ông nội hay không cũng vì điều này đường ngọc Sở nhíu mày sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh tống an kỳ đưa tay ngăn cản động tác muốn rót rượu của cô tống an kỳ quay đầu sững sờ nhìn cô đường ngọc Sở cầm lấy chai rượu ở trong tay cô nhẹ nhàng cười một cái an kỳ cậu phải tin tưởng từ dục anh ta đã có thể vì cậu khiêu chiến với ông nội như vậy anh ta tuyệt đối sẽ là không tùy tiện thỏa hiệp với ông nội Nghe nói như vậy, trong mắt của tống An Kỳ hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía ứng Tiêu Tiêu, nhíu mày, Sở sở, có phải Tiêu Tiêu nói lung tung gì với cậu rồi không? Đường Ngọc Sở sững sờ, a, Tiêu Tiêu nói linh tinh sao? Cô dương mắt nhìn về phía ứng Tiêu Tiêu, sau cái vô tội nhún vai. Tớ chỉ suy đoán thôi nha. Đường Ngọc Sở liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài. Tớ đã nói rồi, sao An Kỳ lại là không tin tử dục chứ? ứng Tiêu Tiêu thẻ lưỡi. Cười không nói gì thêm. Vậy tại sao hôm nay các cậu lại uống rượu phóng khoáng như vậy? Đường ngọc sở giúp Tống An Kỳ rót đầy ly rượu. Sau đó mở miệng hỏi. Có chút phiền muộn. Tống An Kỳ mấp máy môi. Từ khi tớ thấy tử dục gặp ông nội anh ấy. Thật ra thì lòng tớ luôn cảm thấy bất an. Luôn cảm thấy giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Có phải cậu quá nhạy cảm rồi không? Ứng tiêu tiêu hỏi. Tống An Kỳ liếc mắt cô, lắc đầu. Không phải là tớ thật sự thấy rất bất an. Nhất là lời nói ngày hôm đó của Hứa Tâm Tính Tớ lo lắng cô ta sẽ là thật sự Làm ra chuyện gì đó với ba mẹ mình Đường học sở nhớng mày suy nghĩ một chút Chú và dì bây giờ có dự định đi làm hay không Tập đoàn Dương Thị đã chính thức Bị tử dục thu mua Có ý định đi làm cơ sở Để tử dục chuyển các doanh nghiệp Ở nước ngoài về trong nước Và An Kỳ cũng đã trả lại cổ phần Mà trước đó tử dục cho cô Mặc dù An Kỳ không còn là chủ tịch tập đoàn Nhưng mà chú Tống và dì Tống Muốn trở về làm việc Cũng là chuyện dễ dàng Trước mắt bọn họ vẫn chưa có kế hoạch này Lúc trước nói là vì công việc Nên vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt Muốn nhân cơ hội này để mà được nghỉ ngơi Nghe an kỳ nói như vậy đường ngọc sở đề nghị Hay là cậu để cho chú dì ra nước ngoài đi du lịch đi Rời xa nơi này Chờ chuyện giữa cậu và từ dục được giải quyết Thì để bọn họ trở về Ưng tiêu tiêu gật đầu một cái nói Tôi cảm thấy ý kiến này của sở sở Là rất hay Ra nước ngoài Ba mẹ có thể sẽ là không đồng ý. Tống An Kỳ hiểu rõ ba mẹ mình. Muốn để cho bọn họ đến một đất nước không dành ngôn ngữ. Phong tục ẩm thực hoàn toàn khác biệt. Chắc chắn là bọn họ sẽ từ chối. Vậy thì hãy khuyên để cho bọn họ đồng ý đi. Nếu cậu thật sự lo lắng hứa tâm tính sẽ ra tay với chú gì. Cậu phải thuyết phục chú gì thật tốt. Cho dù điều lo lắng này có thể xảy ra hay không. Nhưng mà phòng ngừa chu đáo vẫn luôn là một điểm tốt. Tống An Kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó gật đầu. Ừm. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó giơ tay, bưng ly rượu lên, hướng hai người bọn họ nói, đến đây, ba chúng ta cùng ly. Giết lời, Tống an Kỳ và ứng Tiêu Tiêu cùng nhau bưng ly rượu, cùng ly với cô. Ba người ngửa đầu uống cạn, sạch ở trong ly rượu. Nhân lúc Tiêu Tiêu đang rót rượu, Đường Ngọc Sở hỏi, mấy ngày nay tại sao tử dục lại về nhà họ thẩm? Ông nội của anh ấy hình như là bị ốm. Đáp án này khiến cho Đường Ngọc Sở hơi kinh ngạc, bị ốm Tại sao tớ lại không biết? Mấy ngày nay Triều Dương vẫn đi làm bình thường, cũng không nhắc đến chuyện ông ngoại bị ốm, ứng tiêu tiêu cong môi. Tớ cũng không biết, Lục Thanh Chiêu cũng không nói gì với tớ. Cái này là không đúng. Đường Ngọc Sở cảm thấy rất không ổn. Nếu ông ngoại bị ốm, tại sao Triều Dương và Thanh Chiêu lại không thể đến hỏi thăm một chút chứ? Trừ khi... Trừ khi là đang giả vờ ốm, ứng tiêu tiêu tiếp lời cô. Quả thật là đang giả vờ ốm. Vậy mục đích chính là muốn để cho thầm tử dục Thỏa hiệp Đường Ngọc Sở nhíu mày Xem ra là Triều Dương và Thanh Chiêu Cũng hiểu rõ tình hình Nếu không thì tại sao lại không hề nhắc đến Ứng Tiêu Tiêu gật đầu Có lẽ là như vậy Bọn họ cảm thấy tử dục có thể là tự mình giải quyết được Nên là dứt khoát không nhắc đến Đường Ngọc Sở gật đầu Đó là tình huống đúng như Tiêu Tiêu nói Nhưng mà khi về nhà Cô vẫn là phải tự mình hỏi thăm Triều Dương một chút Xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra Tống An Kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói Được rồi, không nói chuyện này nữa Đã ra ngoài chơi thì vui vẻ lên một chút đi Đừng ngọc sở nhướng mày, mỉm cười nói Chỉ cần cậu vui vẻ, bọn tớ đều sẽ vui vẻ Nói đến đây, cô cầm ly rượu lên Đến đây, thêm một ly nữa À đúng rồi, đem chuyện phiền lòng để sang một bên Để cho chúng ta vui chơi vui vẻ lên một chút đi Ứng tiêu tiêu nâng ly rượu lên, hét lên một tiếng Tống An Kỳ nhìn hai người bạn tốt Nụ cười trên mặt càng sâu Thật ra cô cũng không tin tưởng từ dục, nhiều như sở sở nghĩ, chỉ là không muốn để cho bọn họ lo lắng, sở sở còn có chuyện phải lo, nếu như lại lo lắng thêm, có chuyện của cô, vậy những người bạn tốt này của cô ấy thật sự là chẳng ra gì. Vậy nên, ở trước mặt bọn họ, cô vẫn là tống An Kỳ thật vui vẻ kia. Đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu, không hiểu được suy nghĩ của cô, lại rót thêm vài ly rượu, hào hứng cũng nổi lên, bắt đầu làm ầm ý, bầu không khí ở trong phòng vô cùng sôi động. Ba người làm ấm ý đến mãi khuya Sau đó ai cũng đều uống say Cuối cùng là Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu Cũng đưa bọn họ về nhà Hôm sau, Đường Ngọc Sở tỉnh lại Trong cơn đau đầu Chợt vật ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu Đang vô cùng đau đớn Khóe mắt liếc qua cốc nước đang để trên tủ đầu giường Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy Đáy cốc ở trước mặt, có một tờ giấy Cầm lên xem thì đó là nét chữ mạnh mẽ Và cứng rắn của Lục Triều Dương Uống nước mật ong Có thể giải rượu Cô nhớ mày, uống cốc nước mật ong trong tay, bờ môi tràn ra nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Triều dương của cô luôn luôn quan tâm như thế. Sau này nếu không có anh, cô làm sao có thể sống đây? Mỉm cười uống xong cốc nước mật ong, sau đó vén chăn rời giường. Tối hôm qua cô cũng chưa say đến mức hồ đồ, vậy nên là vẫn nhớ rõ tình hình lúc rời khỏi thịnh thế đế cảnh. Tiêu Tiêu được Thanh Chiêu đưa đi, còn An kỳ thì bọn họ được đưa về nhà. Rửa mặt. Thay một bộ quần áo thoải mái và đơn giản, sau đó rời khỏi phòng, đi đến cửa phòng khách, cô giơ tay gõ cửa một cái, "An Kỳ, cậu đã dậy chưa?" Không trả lời, "Vẫn là chưa dậy sao?" Cô nhíu mày, sau đó mở cửa đi vào. Trong phòng một mảnh lờ mờ, cô đi đến bên giường, thấy An Kỳ đang nhíu chặt lông mày, trên trán rịn mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Thấy thế, Đường Ngọc Sở hoảng hốt, đưa tay sờ trán cô, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, "Nóng quá." An Kỳ An Kỳ, cô gọi hai tiếng nhưng có lẽ là do Tống An Kỳ sốt quá cao, hai mắt nhắm nghiền miệng không ngừng lầm bầm không nghe thấy giọng nói của cô vì vậy cô vội vàng quay đầu chạy ra khỏi phòng, xuống lầu tìm được thím ngô đang bận rộn ở trong bếp một phát bắt được cánh tay của thím ngô giọng nói gấp gáp thím ngô, thím biết số điện thoại của bác sĩ gia đình không nhìn dáng vẻ hoảng hốt hoang mang của cô, thím ngô nhíu mày: mợ chủ, có chuyện gì xảy ra sao An Kỳ phát sốt Thím Ngô nghe xong, đi tiện lau đôi bàn tay ướt súng ở trên tạp dề, sau đó nói: "Mợ chủ, cô đừng gấp, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ." Thím Ngô gọi điện thoại, sau đó cùng Đường Ngọc Sở đi lên lầu xem Tống An Kỳ. Thím Ngô sờ lên trán của Tống An Kỳ, chân mày nhíu càng chặt hơn, rất nóng. Tiếp theo bà ta lại sờ lên lưng của Tống An Kỳ, sau đó quay đầu hướng Đường Ngọc Sở nói: "Mợ chủ, cô ấy đi lấy một bộ quần áo của cô tới đây để mà thay đổi bộ quần áo trên người Tống An Kỳ." Nếu không vẫn là chưa hết sốt, sẽ lại bị cảm lạnh mất. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì không dám chậm chế, nhanh chóng lấy quần áo đi đến. Sau khi mà thay cho An Kỳ một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ, Thím Ngô lại đi vào phòng tắm, lúc đi ra trên tay cầm rất nhiều khăn tắm. Thím Ngô, Thím muốn làm gì? Đường Ngọc Sở khó hiểu nhìn vào chiếc khăn tắm ở trên tay bà. Trước khi bác sĩ si đến, chúng ta hãy hạ sốt vật lý trước, nếu không sẽ là sốt rất kinh khủng.